chương 306, t h s tề thiên xuất quan tam giới biến hóa chương 306, t h s tề thiên xuất quan tam giới biến hóa hệ thống hối đoái 2.000 vạn ước điểm tích lũy thiên tài địa bảo tiến vào trong tiểu thế giới tề h thiên thản nhiên nói đối mặt 2.000 vạn ước to lớn điểm tích lũy không chút nào đau lòng trong lòng rõ ràng thực lực mới là hết thảy đinh hối đoái thành công còn thừa điểm tích lũy 2.980 ư ước điểm tích lũy thể nội thế giới trong nháy mắt xuất hiện một đống linh bảo tản ra cường đại linh khí tể h thiên hai mắt lóe ra tinh quang trong cơ thể ba n g à n thế giới pháp tắc phung trào thao túng thể nội thế giới chi lực đem thiên tài địa b ả o luyện hóa vô số thiên tài địa b ả o biến mất hóa thành tinh khiết linh khí tràn ngập tại thể nội thế giới hướng ba n g à n pháp tắc tràn vào tể thiên trong cơ thể ba n g à n pháp tắc không ngừng phun ra nuốt vào tình túy linh khí chứ thiên phách thể quyết cấp tốc vận chuyển nhanh chóng hấp thu linh khí thai n g é n huyết nhục cùng xương cốt theo linh khí không ngừng dung nhập huyết nhục cùng xương cốt dần dần trở nên cường đại tề thiên toàn bộ tâm thần lâm vào trong tu luyện hoàn toàn không có chú ý tới trong cơ thể lực chi pháp tắc dần dần biến mất bị trong cơ thể ba ngàn pháp tắc thôn h ệ theo huyết nhục không ngừng tăng cường tề thiên đối ba ngàn pháp tắc chi lực khống chế càng ngày càng cường đại theo tề thiên lực khống chế cường đại trong lòng cuối cùng minh bạch vì sao tu luyện pháp tắc càng nhiều thực lực càng mạnh cần linh khí càng khổng lồ tề thiên tu luyện cần tài nguyên càng là vô cùng to lớn nhưng thực lực đồng dạng viễn siêu đồng cấp ai đại la kim tiên cảnh giới có thể tiếp nhận chuẩn thánh thực lực thậm chí chuẩn thánh viên mãn thực lực tu luyện pháp tắc tựa như cùng thai ngén thế giới pháp tắc càng nhiều dựng dục thế giới càng cường đại t ề thiên trong cơ thể thế giới chính là một chỗ thế giới chân thật chứa ba ngàn pháp tắc hoàn mỹ thế giới cho nên t ề thiên tu luyện không cần lĩnh nộ g pháp tắc bởi vì sớm đã khống chế chỉ cần không ngừng hấp thu linh khí tăng cường huyết nhục xương cốt thực lực tự nhiên sẽ không ngừng tăng trưởng thế giới từng giây từng phút trôi qua theo tể thiên phun g a n l ư t vào thể nội thế giới linh bảo không ngừng giảm bớt Mỗi một lần hô hấp, tất sẽ có một mảnh linh tất thành tàn. lần hô hấp, hóa cho sẽ có bạo, không biết đi qua bao nhiêu thời gian tề thiên trong cơ thể đột nhiên chuyển ra một tiếng nổ ầm ầm âm thanh sau đó tề thiên huyết nhục chấn động phát ra sáng chói t h ầ n quang ba ngàn đạo pháp tắc tại máu thịt bên trong không ngừng phun trào tề thiên hai mắt mở ra tràn ngập vô tận uy áp cùng mênh n ô n g để cho người ta nhìn một chút tựa như toàn bộ thiên địa vượt t r ê n đến khiến người tràn ngập bất lực bàn tay nhẹ nhàng nâng động ba ngàn pháp tắc chi lực tại trong lòng bàn tay du động thể t h i ê n tâm thần khẽ động trong cơ thể ba ngàn pháp tắc chi lực như cánh tay sai đây cũng là chuẩn thánh cảnh giới sao thể thiên trong miệng lẩm bẩm nói tâm thần khẽ động ba ngàn pháp tắc p h u n g trào thể nội thế giới ba ngàn pháp tắc tùy theo p h u n g trào tăng cường pháp tắc uy lực khiến cho như thiên địa chi uy trong lòng hiểu rõ chuẩn thánh cảnh giới chính là khống chế pháp tắc khiến cho nó cùng ngoại giới pháp tắc chi lực sinh ra cộng minh mượn nhờ thiên địa lực lượng phát huy ra thực lực cường đại bàn tay lật qua lật lại ba ngàn pháp tắc trực tiếp lùi về tề thiên trong cơ thể hết thể khôi phục lại bình tĩnh tề thiên khỏe miệng lộ ra mỉm cười tâm thần hướng về hệ thống giao diện xem xét mà đi nguyên bản thôn phệ huyết hải sau tấn cấp thế giới số liệu là một trăm n h một ba nghìn bây giờ lại là biến thành sáu trăm n h hai ba nghìn vạn cổ quân quả nhiên không để cho mình thất vọng không nghĩ tới mình chỉ là bế quan ba mươi năm thế giới tấn cấp đã hoàn thành một phần năm tề thiên trong lòng rõ ràng khổng lồ tài nguyên đồng thời cũng đại biểu cho kịch liệt chiến tranh tâm thần hướng về dấu ấn sinh mệnh thăm dò mà đi chuẩn bị xem xét mình lưu tại ngoại giới phân thân ký ức ba mươi năm thể nội thế giới có thể nói là bình tĩnh dị thường nhưng ngoại giới lại là nhấc lên vô tận huyết vũ vạn cổ quân nghe theo tề thiên mệnh lệnh không ngừng hướng ra phía ngoài khuyết trường thu thập tu luyện linh vật từ phân thân đưa vào thể nội thế giới nhanh chóng luyện hóa tam giới đại năng tự nhiên không quen nhìn vạn cổ quân hành động mấy tên chuẩn thánh đại năng có thể là lợi ích nhận tổn thương có thể là trông mà thèm vạn cổ quân lấy được vô tận tài phú nhao nhao tiến về hoa quả sơn tìm tề thiên muốn đòi một lời giải thích lấy đại năng tính cách tự nhiên là vô cùng cao ngạo trực tiếp chọc giận tề thiên hóa thân mệnh lệnh mười hai tổ vu cùng thiên tầm lao tổ liên thủ đem bốn tên đại năng đánh giết sau đó tề thiên phân thân liền thông qua tạo hóa căn cứ đem còn lại hai vị tổ vu cùng l ữ bố bạch khởi hai vị tuyệt thế chiến tướng thăng cấp thành chuẩn thánh cảnh giới đến tận đây tề thiên thủ hạ chuẩn thánh cường giả tổng cộng có m ộ ư ơ i bốn người đại la kim tiên cường giả tổng cộng có một ư ơ i chín tên thực lực cường hãn vô cùng trừ bỏ bốn tên chuẩn thánh cường giả về sau tề thiên hóa thân tiếp tục chỉ huy vạn cổ quân không ngừng chiến đấu không ngừng quyết trương thiên địa linh bảo bất luận thành t h ủ hay vẫn là chưa thành t h ủ trực tiếp khai thác cung cấp thể nội thế giới hấp thu luyện hóa vạn cổ yêu đình thế lực không ngừng quyết trương m ộ ư ơ i bốn vị chuẩn thánh cường giả mở đường mặc dù r ế t chóc không ngừng nhưng từ đầu đến cuối định lọt một cái nguyên tắc người không cho ta ta không làm cho người ta ai cản ta thì phải chết cái thứ nhất bị vạn cổ yêu đình thu phục lục địa chính là đông thắng thần châu sau đó chính là từ lý thế dân làm nội ứng nam chiêm bộ châu đương nhiên thu phục vẹn vẹn giới hạn trong bên ngoài thế lực một chút chuẩn thánh cường giả đạo tràng tề thiên lại là không nguyện ý trêu chọc một khi gây gấp bọn h ắ n tụ tập cùng một chỗ thực lực đồng dạng vô cùng to lớn bản thể bế quan tề thiên cũng không có cưỡng ép tiến đánh đại năng giả đạo tràng chỉ cần chúng đại năng không ngăn cản vạn cổ quân khuyết t r ư ờ n g cùng thu thập linh vật tề thiên hóa thân cũng sẽ không dễ dàng đắc tội bọn hán không phải bằng vào mười bốn người truyền thánh mặt đối với thiên hạ đại năng hay vẫn là quá ít căn cứ ban đầu ở thái dương tinh nhìn thấy chúng đại năng tề thiên dự tính giữa thiên địa chúng đại năng cường giả có hơn năm mươi tên không tính nhẩn tàng ở trong thiên địa cường giả ngoài ra còn có ngọc đế cùng như lai nhìn chằm chằm tề thiên xem hết ba mươi năm phát sinh sự tình về sau âm thầm gật đầu không hổ là phân thân của mình kế t hạnh ừ a ra chính địch thức trực mình thông minh vô địch, trí tuệ, suy tính vật liền là hoàn thiện. Mình thưởng mình thật lâu. Tề thiên thân ảnh khẽ động, trực tiếp đi ra tiểu thế giới, xuất hiện trí liền động, tuệ, vật tề tiếp tiểu xuất t vô giới, đi đồ suy lâu, là i g giới, trong lòng rõ ràng, o ạ i rõ c ú n năng sẽ không chịu đựng vạn cổ quân g đại được sẽ chịu cổ tốt h chiến buộc phát ngay tại gần nhất. Hành ờ i gian dài, đại tại ngay gần quá buộc t chính mình xuất quan kịp lúc không phải chỉ sợ vạn cổ quân sẽ tổn thất nghiêm trọng năm mươi vị chuẩn thánh cường giả mặc dù t â m không đủ có thể phát huy thực lực cũng là vô cùng cường đại bái kiến đại đế tề thiên vừa mới xuất hiện tại ngoại giới liên bị vạn cổ quân phát hiện thần sắc của nghiệt n nói ra đánh ra bốn phía tề thiên mới phát hiện hoa quả sơn biến hóa là to lớn trước kia tề thiên chỉ là đem hoa quả sơn chủ phong lên cao bây giờ phóng tầm mắt nhìn tới toàn bộ hoa quả sơn sơn phong rậm rạp chẳng t r ị hùng vĩ hùng vĩ toàn bộ đông thắng thần châu nhìn một cái không xót t gì trên ngọn núi càng là lan tràn yêu khí cường đại vạn cổ quân yêu đình quét ngang hai đại châu lúc này danh vọng so với thiên đình cùng phật giáo còn muốn cường hoành hơn húng chi có vạn cổ yêu đế tề thiên cái này một chương b i ể n chữ vàng gia nhập yêu tộc tự nhiên không ít nhưng là chân chính gia nhập cường giả lại là vô cùng thưa thớt đại la kim tiên chỉ có hai vị hai tên đại la kim tiên sơ kỳ gấu tinh mười mấy tên thái ớt kim tiên yêu tộc còn lại yêu tộc tề thiên không còn hỏi đến đối với gia nhập yêu tộc chỉ có hai tên đại la kim tiên cảnh giới tề thiên sớm có chuẩn bị tâm lý kỳ thật dựa theo tề thiên tính toán liền ngay cả đại la kim tiên cũng sẽ không có chưa xong còn tiếp、U. chương 307, thiên kiếp hạ xuống sáu cỗ phân thân chương 307, thiên kiếp hạ xuống sáu cỗ phân thân vạn cổ yêu đình bây giờ mặc dù cường hành nhưng đủ có trời mới biết tại tam giới cường giả trong lòng thiên đình cùng phật giáo bây giờ mặc dù bị vạn cổ yêu đình chèn ép thẳng không ngẩng đầu lên đến vẫn như trước là tam giới đỉnh tiêm thế lực vạn cổ yêu đình chỉ có thể cường hành nhất thời chỉ vì phật giáo cùng thiên đình đứng phía sau chính là thánh nhân mà lại càng ẩn ẩn có nghe đồn ngọc đế cùng như lai chân thân sớm đã bế quan chuẩn bị đột phá thánh nhân c h i cảnh bất luận là thánh nhân trở về hay vẫn là ngọc đế cùng như lai đột phá thánh nhân đối với vạn cổ yêu đình tới nói đều là có tính chất hủy diệt tai nạn vạn cổ yêu đình thế lực khổng lồ chắc chắn tại thánh nhân lửa giận bên trong hôi phi ế n ê n diện nhưng tam giới cường giả nhưng lại không biết tề thiên thực lực không phải không sẽ bình tĩnh như thế quan sát tam giới chiến cuộc mà là chọn gia nhập một phương bảo toàn mình tại thánh nhân thực lực thế lực phía giới tây a m giới cường giả chỉ có thể thần phục, thần thánh n thể h n chi h u q u é thiên ngang tam giới, cường giới, tam à n cùng.、Các、khanh bình thân, h h vô Các tế t trên thân tự nhiên mà vậy phát ra chấp trưởng sơn hà trí tôn hơi thở đế vương hướng về bốn phía sôi trào mãnh liệt t r ù n g t r ù n g điệp điệp tràn ngập vô tận uy nghiêm bang bang lời nói từ trong miệng phát ra lại tràn đầy thiết huyết cùng vô tình lồng lộng hoàng đạo trí tôn vô thượng chúng thần tuân chỉ phía dưới đứng vững r ầ m rạp chẳng trịt tản ra k h í tức cường đại vạn cổ quân tất cả đều là thần sắc cuồng nhiệt kêu lên ngồi ngay ngắn bạch cốt long ủy tề thiên nhìn xuống phía dưới bóng người nhìn phía dưới biến mất rất nhiều vạn cổ quân tân h ảnh lại mà thay vào chính là rất nhiều khuôn mặt xa lạ nhìn về phía bọn hắn nhìn về phía mình cùng n h i ệ t gương mặt tề thiên trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ cảm giác tăng thương bất chi bất giác mấy trăm năm thoáng qua mà qua trên bờ vai trách nhiệm cũng là càng thêm nặng nề mười năm chiến đấu nguyên bản sáu vạn vạn cổ quân đã tại phân thân không ngừng hối đoài dưới tăng trưởng đến mười tám vạn trên h không ngừng trong chiến hao Thế nhưng không thái cảnh tên. cảnh thiên cảnh thực khổng thể thấy á i kim tiên giả tại tiêu gia giờ giới giới kim tiên lại tiên giới, giới giả giấu ớt ớt trong tên. tăng. tổng tên, tăng trưởng .000 .000. tam t năm mà cường ngừng đang ngừng vạn quân cộng đến vạn, còn vạn quân cường ẩn Vâng! cổ có cổ lực có được được sao đấu, đều sâu. Bây lộ, là bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn lại là tề thiên khí thế không chút nào che lấp thiên địa có cảm giác lập tức hạ xuống thiên kiếp khổng lồ uy áp t ừ trên bầu trời phát ra t r u n g t r u n g điệp điệp cùng tề thiên khí thế phát sinh mãnh liệt va chạm tề thiên trong lòng đột nhiên m ệ t l ê n m n h liệt phẫn nộ trong lòng rõ ràng mình làm thể nội thế giới thiên đạo cảm ứng được ngoại giới khiêu khích bản năng cảm ứng được khiêu khích thế giới thiên đạo vốn là trí cao vô thượng há có thể chịu được khiêu khích h ú n g chi thế giới tiến hóa chính là thôn vệ hoặc là dung hợp hai phương thiên đạo gặp nhau bất luận thực lực cường đại hay không tất sẽ phát sinh chiến đấu nhưng tề thiên sao lại cùng không có chút nào trí tuệ thiên đạo trong lòng mặc dù phẫn nộ vẫn như trước bị tề thiên cường đại tâm thần gắt gao đè ép ngoại giới thế giới mặc dù không có thiên đạo nhưng từ tây du hạ xuống công đức cùng lúc này thiên kiếp tề thiên trong lòng đã rõ ràng thế giới chắc chắn phát sinh một loại nào đó biến hóa có khả năng này phương thế giới hết thảy đều là bị thiết trí tốt tề thiên trong lòng bản năng nghĩ đến đạo tổ hồng quân trong lòng mệt lên một cái kinh khủng ý nghĩ đạo tổ hồng quân đã k h ô n g chế tây du thế giới t a một giới chúng sinh bất quá là nó trong tay đồ chơi. Vô lượng lượng ráng hồng sinh chơi, kiếp tiến hỗn nó quân bất tay tổ quá là lâm, đạo đồ đ vô về n ngăn cản ứ giới dung hợp. khi ỳ t ậ t bất quá là vì bảo tồn thực lực của mình. Một bảo quá là lực vì mình. h của k tứ giới dung hợp đạo tổ hồng quân chắc chắn không thể hoàn toàn khống chế tây du thế giới thực lực tất sẽ tổn thương cho nên đạo tổ hồng quân không muốn để tứ giới dung hợp nhưng cũng sẽ không cự tuyệt dung hợp hết thể đều là thực lực nếu là hồng quân thực lực nhưng lực gáp còn lại tăm d ù giới tất sẽ tăng tốc dung hợp thôn phệ thế giới tăng cường thực lực nếu là tề thiên ý nghĩ là thật như vậy hết thẻ đều có thể giải thích tây du hạ xuống công đức bất quá là hồng quân đạo tổ thôi diễn kết quả hết thẻ đều như là chương trình bị thiết trí tốt các ngươi theo bản đế độc bá tam giới nghe được trên bầu trời công đức tiếng sấm tề thiên cường đại ý chí trực tiếp đệ xuống tức giận trong lòng mỹ mắt cũng không nhấc ba ngàn sợi tóc múa thân bên trên tán phát lấy cường đại chiến ý chiến ý trung thiên phảng phất muốn đem trên bầu trời kiếp vân tách ra đại đế chỗ hướng chúng thần thể sống chết đi theo mười tám vạn vạn c ổ quân trong ánh mắt bao hàm sùng bái cùng cùng n h i ệ t nhìn về phía tại cường đại lôi địa ở dưới lộ ra như rất giống ma thân ảnh giơ cao vũ khí trong tay trong miệng phát ra bang bang lời nói vê anh trên bầu trời kiếp vân phảng phất bị tề thiên khinh thường chọc giận trực tiếp hạ xuống cường đại lôi điện hiện ra ám hát sắc cũng không có chậm rãi hạ xuống mà là trực tiếp trái ngược lẽ thường duy nhất một lần hạ xuống bảy mươi hai đạo có thể nói là thiên kiếp đều bị thiên kiếp mỗi một kích đều có thể so với đại la kim tiên viên mãn thực lực cuối cùng hơn mười đạo công kích càng là có thể so với c h u ẩ n thánh sơ kỳ công kích có thể nói dù cho là đã đột phá c h u ẩ n thánh sơ kỳ cảnh giới thật lâu tu sĩ cũng không thể tùy tiện ngăn lại nhưng đối với đủ ngày qua mà nói chỉ có xem thường chưa đột phá c h u ẩ n thánh cảnh giới lúc tề thiên thực lực đã có thể so với c h u ẩ n thánh sơ kỳ bây giờ đột phá thực lực phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất có thể chiến c h u ẩ n thánh cảnh giới viên mãn mà không bại nếu là tề thiên liều lĩnh tề r trực ra trọng ự lực. c có tiếp thể thế thể tiếp phát huy ra thánh thiên t nội giới, sử dụng nhân nhị huy huy thiên n g n g đầu bình thản nhìn hướng lên bầu trời k ế t vân khoe miệng lộ ra khinh miệt tiêu dung thể nội thế giới lập tức d i ệ n hóa xuất một đạo lỗ đen lập cách đỉnh đầu đem hạ xuống cường đại lôi điện đều ngăn lại thu vào thể nội thế giới bên trong chính là tề thiên sơ bộ khống chế ba ngàn phát t á c d i ệ n hóa phòng ngự thủ đoạn đem thế giới chi lực bố lượn toàn thân có thể dùng toàn bộ thể nội thế giới phòng ngự công kích chỉ cần ngoại giới cường độ công kích không cao hơn thế giới phạm vi chịu đựng liền sẽ không nhận tổn thương chút nào có thể nói so với hậu thiên công đức trí bảo thiên địa huyền hoàng công đức tháp càng thêm ngu bức bây giờ thánh nhân nhị trọng thiên trở xuống công kích căn bản không đủ để xếp hợp lý trời tạo thành tổn thương có thể nói tề thiên bây giờ là thánh nhân phía dưới vô địch tồn tại thể nội thế giới tiêu hóa lấy lôi k i ế p chi lực thông qua ba ngàn pháp tắc chi lực không ngừng mà hướng về tề thiên trong cơ thể dũng mánh lao tới chư thiên phách thể quyết không ngừng vận chuyển hấp thu cường đại linh khí sáu đạo nhân ảnh tại tề thiên t r u n g quanh chậm rãi ngưng tụ chính là tề thiên thiên phú thần thông đại la kim tiên lúc có thể phân hóa ba bộ phân thân bây giờ đột phá chuẩn thánh cảnh giới phân thân có thể phân hóa sáu cỗ bởi vì tề thiên dùng thể nội thế giới ba ngàn p h á p tắc che lấp trong cơ thể tình huống thiên kiếp không cách nào căn cứ lực lượng hạ xuống thiên kiếp chỉ là căn cứ chuẩn thánh cảnh giới hạ xuống phổ thông thiên kiếp cho nên tề thiên thiên kiếp chỉ là phổ thông thiên kiếp chỉ là giống như hồng quân lưu lại thiên kiếp không nguyện ý để tu sĩ còn sống vậy mà cùng nhau hạ xuống thật không nghĩ đến vậy mà gặp phải tề thiên quái thai này chính khi bầu trời bên trong thiên kiếp chuẩn bị chậm rãi thối lui thời điểm tề thiên lông mày lại là n h ữ một cái trong thế giới lôi kiếp chi lực vậy mà không cách nào làm sáu cỗ phân thân đột phá chuẩn thánh cảnh giới tề thiên ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời lộ ra một k i a cười quỷ quyệt thân ảnh trong nháy mắt mà động trực tiếp phóng lên tận trời hướng lên bầu trời bên trong lôi kiếp phóng đi chưa xong còn tiếp chương ba trăm linh tám thôn vệ thiên kiếp ngọc đế thành thánh chương ba trăm linh tám thôn vệ thiên kiếp ngọc đế thành thánh vê anh tề thiên khỏe miệng lộ ra cười lạnh đỉnh đầu l ô đen trực tiếp khuyết trương lớn mấy lần tản ra cường đại sức cắn ướt hướng về minh mông lôi đỉnh thôn phệ mà đi ẩm ẩm trên bầu trời kiếp vân phảng phất bị tề thiên tức giận nguyên vốn chuẩn bị tiêu tán kiếp vân lại đang chậm rãi ngưng tụ minh mông lôi điện không ngừng từ trên bầu trời nơi chưa biết hướng về lôi vân quần quận r ũ n g manh lao tới lỗ đen mặc dù so với vài dặm lớn lôi vân lộ ra nhỏ bé vô cùng nhưng tán phát hấp lực lại là vô cùng to lớn vô cùng kinh khủng lôi kiếp vừa mới ngưng tụ chuẩn bị cho tể thiên cường đại một kích nhưng còn chưa chờ lôi kiếp phát ra công kích l ô đen liền trực tiếp đem mênh mông lôi lực hấp thu trong lúc nhất thời lôi vân tụ tập tốc độ cùng l ô đen tốc độ hấp thu vậy mà đạt tới quỷ dị cân bằng t tam giới ánh mắt có thể nói đều tập trung ở hoa quả sơn tam giới đại năng nhìn về phía hoa quả sơn ánh mắt tràn ngập chân kinh quỷ dị l ô đen cho bọn hắn rung động thật sự là vô cùng mãnh liệt ngọc đế cùng như lai cũng là hai mắt ngưng trọng nhìn về phía hoa quả sơn trên không quỷ dị l ô đen ngăn lại cường đại công kích chỉ là để ngọc đế cùng như lai hơi hơi kinh ngạc dù sao cường đại tiên thiên trí bảo đều là có thể làm được nhưng l ô đen tại kiếp vân trong không ngừng hấp thu lôi điện chi lực lại là vượt qua bọn hắn tưởng tượng mênh ngông lôi kiếp lôi đ ỉ n h không ngừng gào thét dung nhập trong lôi vân lần nữa bị quỷ dị l ô đen hấp thu l ô đen tựa như động không đáy hấp thu cường đại lôi điện chỉ là ngắn ngủi ba ngày lỗ đen hấp thu lôi kiếp chi lực liền để tam giới đại năng hãi nhiên cường đại lôi lực tổng cộng chỉ sợ đã có thể uy hiếp thánh nhân có thể khiến tam giới đại năng khiếp sợ là lỗ đen vậy mà không có phát sinh một tia biến hóa vạn cổ quân thần sắc c ù n g nhiệt nhìn về phía không trung như rất giống ma thân ảnh vua của bọn hắn người trong lòng vô địch tồn tại cường đại mê ngông gia nhập vạn cổ yêu đình hai tên đại la kim tiên cảnh giới gấu yêu bốn cái thật to gấu mắt hai mắt khiếp sợ nhìn hướng lên bầu trời trong lòng tràn ngập vô tận bội phục mình vậy mà như thế thông minh gia nhập vạn cổ yêu đình yêu đế cường đại như thế sau này mình tất nhiên có thể ăn ngon uống sướng lôi vân không ngừng ngưng tụ không ngừng biến cường đại sau đó bị lỗ đen hấp thu biến nhỏ yếu trên bầu trời lôi điện lần nữa tụ tập lần nữa bị lô đen hấp thu như thế tiếp tục thời gian một năm trên bầu trời không biết địa phương lôi điện không còn vào tới trên bầu trời lôi kiếp chi mây cơ hồ là trong nháy mắt liền bị lô đen hấp thu kiếp vân biến mất đủ trời hơi hơi có chút tiếc nuối đánh giá bốn phía ý đồ lần nữa tìm kiếm kiếp vân bóng dáng bởi vì chỉ là ngắn ngủi thời gian một năm thế giới thăng cấp cần có kinh nghiệm vậy mà biến thành bảy ba gia tăng chín mươi tám đơn vị bởi vậy có thể thấy được tề thiên hấp thu lôi k i ế p mạnh chỉ sợ một năm hấp thu lôi k i ế p nếu là thả ra chỉ sợ có thể trực tiếp h oanh giết thánh nhân cảnh giới cường giả lệnh tề thiên thất vọng là trên bầu trời lôi k i ế p sớm đã biến mất sạch sẽ thân ảnh chậm dại biến mất trên không trung lại xuất hiện lúc đã ngồi ngay ngắn ở bạch cốt trên long ỉ ngay tại lúc đó lục đạo hóa thân tất cả đều mở hai mắt ra toàn thân tản ra thực lực cường đại biểu hiện ra đã đột phá c h u ẩ n thánh sơ kỳ cảnh giới cường đại mênh ngông hóa thành một đạo quang ảnh tan vào trong cơ thể bây giờ tăng thêm mười hai tổ vu lữ bố bạch khởi thiên tầm lão tổ đã có hai mươi hai tên c h u ẩ n thánh cừng giả dù cho là đi qua thời gian một năm phía dưới vạn cổ quân cũng là không có có nhúc nhích chút nào thời gian một năm đối với tu sĩ tới nói bất quá là thời gian một hơi thở tề thiên hai đầu lông mảy ngầy thơ chẳng biết lúc nào đã biến mất bây giờ tràn ngập vô tận ba khí toàn thân khí thế không chút kiên g kỵ phát ra tràn ngập mênh mông đế vương huy áp hướng lên trời phát tán g ra vê anh tề thiên đang chuẩn bị xuất lĩnh vạn cổ quân tiến về nam chiêm bộ châu triệt để thu phục đem đại năng đạo tràng dẹp yên sau đó đem lục địa thôn vệ nhưng c ử u thiên tri thượng đột nhiên b ộ c phát ra cường đại u y áp như thiên địa vô cùng m ê n h mông phảng phất tùng có vô cùng vĩ lực tràn ngập toàn bộ thiên địa tam giới đại năng hạng người tất cả đều là thấp cao ngạo đầu lâu trong lòng biết khổng lồ uy áp là cái gì tràn ngập hoảng sợ đồng thời cũng tràn ngập chờ mong cùng tinh h ỷ cựu thiên tri thượng truyền đến uy áp tràn ngập giữa thiên địa chỉ có một lời giải thích ngọc đế đã đột phá thánh nhân tri cảnh theo uy áp ngày càng mạnh mẽ tam giới quần tu đa số q u ỷ d ạ p xuống đất về phần đại năng cũng là ngăn cản vô cùng khó khăn nhưng cũng không dám có chút lời á n giận trong lòng tràn ngập kính sợ tề thiên ánh mắt tràn ngập cười lạnh dẹp t i ê n nam chiêm bộ châu kế hoạch không khỏi đình chỉ trong cơ thể thế giới bình chướng tuân ra hướng về phía dưới yêu tu bao phủ tới ngăn cản được thánh nhân nguy cơ t r â m thành t i ự u thánh nhân trí tôn trăm năm sau tổ chức bàn đào đại hội nhìn quần tu dự tiệc ngọc đế thân ảnh hiện lộ trên chín tầng trời không biết bao nhiêu ngàn vạn trượng hoặc là vạn vạn trượng thân ảnh hiện lộ tại tam giới tu sĩ trước mặt toàn thân hoàng đạo pháp tắt phun trào che kín sáng trói thần quang hai mắt như thiên địa mênh mông khiến người xem xét đều tràn ngập thần phục trong miệng phát ra thanh nhâm uy nghiêm hai mắt nhìn hướng lên bầu trời chờ đợi lấy tiếp xuống cựu cựu trí tôn kiếp ngọc đế lời nói tràn ngập vô tận tự tin hiển nhiên không đem thiên kiếp để vào mắt nhưng mặc cho ngọc đế toàn thân khí thế không chút kiên kỵ thả ra tràn ngập giữa thiên địa không ngừng câu thông thiên địa chờ đợi thiên kiếp g á n g lâm nhưng thiên địa lại là không phản ứng chút nào tất cả đại năng tất cả đều là ánh mắt quỷ dị nhìn về phía ngọc đế trong lòng đối ngọc đế đột phá thánh nhân c h i cảnh sinh ra một vẻ hoài nghi có thể khiến chúng đại năng nghi ngờ là mê ngông uy áp lại là thật liền ngay cả tề thiên đều tràn ngập n g h i hoặc không rõ thiên địa vì sao không hạ xuống thiên kiếp chẳng lẽ hắn cũng hiểu được hiếp yếu sợ mạnh tề thiên lại là không biết hết thể hết thể đều cùng để hắn có quan hệ hồng quân đạo tổ tiến về hỗn độn lúc sớm đã thiết hạ thủ đoạn tu sĩ đột phá cảnh giới lúc thiên đạo tất sẽ hạ xuống thiên kiếp nhưng tuyệt đối không ngờ rằng vậy mà gặp phải tề thiên quái thai này bắt lấy thiên kiếp không đúng tay bởi vì thế giới đã không có thiên đạo cho nên không cách nào sinh ra mới lôi điện chi lực hạ xuống thiên kiếp có thể nói là lúc trước đạo tổ hồng quân lưu lại thiên kiếp chi lực dựa theo hồng quân lão tổ lưu lại thiên kiếp chi lực dù cho là một trăm tên cường giả độ kiếp thành thánh cũng vô pháp toàn bộ tiêu hao hầu như không còn thật không nghĩ đến tề thiên vậy mà có được một phương thế giới đem lôi kiếp chi lực toàn bộ luyện hóa đi thật lâu thiên kiếp chi lực hay vẫn là chưa hạ xuống ngọc đế thần sắc lộ ra vẻ không kiên nhẫn khổng lồ cao tới vạn vạn trượng thân ảnh trực tiếp biến mất t e r ui g ncu atui vn t thiên nhìn xem ngọc đế biến mất phương hướng trong lòng cười lạnh liên tục trong lòng biết ngọc đế chuẩn bị làm gì bây giờ ngọc đế đã đột phá tự nhiên muốn thanh lý có uy hiếp tu sĩ hàng trước nhất chính là đồng dạng bế quan tu luyện muốn đột phá thánh nhân cảnh giới như lai như lai đạo hữu ngọc đế thân ảnh bất quá là một cái na di Liền Linh hiện tại Linh Sơn xuất t r ư ớ cảm toàn thân khí tức lần nữa phát tán ra, Linh Sơn trong đó Phật âm, trực tiếp biến mất, vô số Phật nằm dạp trên mặt đất, thề chật vật đà lần nữa Linh Sơn biến nằm quan chán kín ngăn khí che âm, âm, cái ra, dạp hôi, số đó mồ vô ngọc、đế、thánh nhân uy áp, chưa xong còn chưa c đế tiếp. áp, uy ả tạ kết thúc thương nguyệt phiếu cảm tạ sự ủng hộ của mọi người nguyệt phiếu năm mươi phiếu ta sẽ b ớ t thời gian mấy cảng trước tiếu h cảm tạ hoàng thượng ma cô mười chín bình phương chớ ức nhàn khen thưởng cảm tạ mọi người một đường làm bạn chương 309, n h ư lai âm mưu năm đại minh vương chương 309, n h ư lai âm mưu năm đại minh vương keng ngọc đế đang chuẩn bị đại phát thần uy phá hư linh sơn chu sát như lai thời điểm linh sơn bên trong đột nhiên vang lên một đạo kiếm minh ngay sau đó bốn đạo kiếm quang sáng trói dâng lên tản ra cường đại sát khí cùng sát khí ngay sau đó là một đạo rộng lớn trận đồ xuất hiện bốn trôi lợi kiếm trực tiếp bao phủ như lai như lai ngọc đế nhìn về phía trong trận bóng người hai mắt kịch liệt co vào trong miệng phát ra g i ọ n g nghi ngờ trận đồ ở giữa ngồi ngay thẳng một bóng người ngồi xếp bằng gương mặt chính là như lai bị mê ngông n công đức bao k h ỏ a ngọc đế sở dĩ nghi hoặc chính là là bởi vì như lai tán phát khí tức cường đại mê ngông n vậy mà cũng là thánh nhân cảnh giới ngọc đế người tinh sai như lai cũng không có trực tiếp trả lời mà là hướng về ngọc đế lộ ra dễu cận trong miệng thản nhiên nói thần sắc càng là hết thể đều tại trong không chế ừ trâm không nghĩ tới ngươi vậy mà dẫn đầu đột phá mà lại lại tiêu hao hải lượng công đức che đậy thiên cơ ngọc đế sắc mặt hơi đổi không nghĩ tới như lai đã đột phá dụng công đức che đậy thiên cơ k h í tức không c ó chuyển khắp thiên hạ không làm người đ ờ i biết tới bất quá cũng không có e ngại c h u ẩ n thánh cảnh giới cả hai thế lực ngang nhau mặc dù đột phá thánh nhân cảnh giới như lai thực lực so sánh cũng cùng mình tương đương về phần chu tiên trận đồ tại ngọc đế trong lòng trực tiếp coi nhẹ bởi vì chu tiên tứ kiếm cùng chu tiên trận đồ tại ngọc đế trong lòng bất quá là vừa mới đạt được dù cho là luyện hóa lại có thể có bao nhiêu uy lực ha ha ngọc đế bần tăng như không như thế như thế nào dẫn ngươi đến đây hôm nay chính là tử kỷ của ngươi như lai mặt lộ vẻ cười lạnh hai mắt phát ra kịch liệt sắc ý chu tiên trận đổ run run một hồi chu tiên tứ kiếm cùng chu tiên trận đ ổ trực tiếp hóa thành năm đạo kim thân thân ảnh toàn thân tản ra nồng đậm kiếm khí cùng sắc khí như lai ngươi vậy mà đem năm đại minh vương dung nhập chu tiên kiếm bên trong làm sao có thể ngọc đế sắc mặt đại biến ngữ khí tràn ngập không thể tin tuyệt đối không ngờ rằng như lai vậy mà có thể đem năm đại minh vương hóa thân dung nhập chu tiên kiếm bên trong như thế như lai chẳng phải là đem triệt để khống chế chu tiên kiếm trợ ha ha ha như lai sắc mặt cười lạnh căn bản không để ý tới ngọc đế thân ảnh phun trào hướng về ngọc đế phóng đi năm đại minh vương hóa thân toàn thân bày biện ra cường đại kiếm khí lấy thân hoa kiếm hướng về ngọc về v ọ đế tới. trong tới. t đầu thì là nghĩ đến sư tôn thông thiên giáo chủ san san dạy bảo đối với mình bảo vệ tu luyện mới bắt đầu thông thiên giáo chủ trực tiếp lấy ra chu tiên tư kiếm bốn đạo bản nguyên kiếm khí dung nhập trong cơ thể mình thời khắc mấu chốt làm thủ đoạn bảo mệnh chu tiên kiếm trận phá về sau thông thiên giáo chủ đi theo đạo tổ hồng quân tiến về tử tiêu cung sau đó ẩn lui bích du c u n g đem chu tiên kiếm trận duy nhất còn lại chu tiên trận đồ giao cho như lai hy vọng nó lại lấp một phần thực lực chính là bởi vì thông thiên giáo chủ bảo vệ như lai đem chu tiên tứ kiếm bản nguyên cùng chu tiên kiếm trận hóa thành năm đại minh vương cho nên đạt được chu tiên kiếm trận như lai mới có thể nhanh chóng khống chế bang bang bốn đạo tiếng kiếm r e o vang lên đem ngọc đế bao quanh bao phủ vô tận kiếm khí hướng về ngọc đế v ọ t tới cường đại lực công kích lệnh ngọc đế sắc mặt đại biến như lai thì là sắc mặt cười lạnh bàn tay huy động trong lòng bàn tay đa bảo tháp càng là tản ra sáng chói thần quang ngăn cản ngọc đế phát ra công kích không hổ là như lai tề thiên ngồi tại bạch cốt trên long ỵ tại hoa quả sơn xa xa nhìn về phía linh sơn trông thấy như lai vậy mà đem chu tiên t ư kiếm luyện hóa thành năm đạo phân thân trong miệng tán tưởng h nói mặc dù năm đại minh vương nhục thân chỉ có chuẩn thánh cảnh giới có thể phát ra mỗi một đạo công kích có thể so với thánh nhân cảnh giới chính là kết hợp chu tiên t ư kiếm diễn biến thiên địa lực lượng năm đại minh vương khuyết điểm duy nhất là nhục thân quá yếu nhưng có lấy như lai bản thể ngăn cản ngọc đế công kích năm đại minh vương khuyết điểm có thể vô hạn thu nhỏ có thể nói đem chu tiên kiếm trận luyện hóa thành hóa thân có thể nhanh chóng khống chế chu tiên tứ kiếm cho chu tiên tứ kiếm trí tuệ có thể thiếu điểm đồng dạng là to lớn một đạo bị thánh nhân đánh trúng năm đại minh vương hóa thân chu tiên tứ kiếm chắc chắn bị phá tề thiên hai mắt lóe ra vô tận lôi đ ỉ n h phá thiên thần nhãn s ử x u ấ t cẩn thận nhìn xem trong sân chiến đấu không ngừng phỏng đoán ngọc đế cùng như lai thực lực bất luận ngọc đế cùng như l a hai vị thánh nhân ai thắng lợi đến lúc đó vạn cổ yêu đình chắc chắn là mục tiêu kế tiếp vain ngọc đế cầm trong tay hạo thiên cảnh cùng ngọc tỷ không ngừng phát ra cường hành o lực công kích một kích sơn hà sụp đổ thư không vỡ vụn thân ảnh nhanh chóng di động hướng lấy nơi xa bay đi thân xác tràn ngập lo lắng trong lòng hiện ra từng tia sợ hãi thương thế trên người không ngừng gia tăng mặc dù ngọc đế phát ra công kích cũng sẽ đánh chúng như lai nhưng ngọc đế đối mặt công kích là sáu vị thánh nhân hợp lực nếu không phải ngọc đế có thiên giới làm hậu thuẫn chỉ sợ đã sớm bị đánh giết mặc dù như thế lạc bại cũng bất quá là sớm tối chính là ngọc đế thân ảnh không ngừng di động hướng về ngoại giới phá vây mà đi nhưng chu tiên tứ kiếm danh sưng không phải bốn thánh không thể phá há lại ngọc đế một vị thánh nhân có thể phá mặc dù bị như lai luyện hóa gia tăng một hạ n g khuyết điểm nhưng đồng dạng lực công kích cũng là tăng cường uy lực bạo tăng giết ngọc đế trong m i ệ n g phát ra một tiếng gầm nhẹ huy động hạo thiên cảnh lần nữa bắn ra một đạo sáng trói t h ầ n quang đem như để ngăn cản ở hai mắt hiện lên vẻ kiên nghị trong lúc ò n ràng như là không ngoài, mình. g giới rõ ra là thể phá h tất sẽ bỏ mình. T. Tam vây sẽ bỏ c n năng trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi, không nghĩ tới như như g gì đại khiếp tới lai thế sợ vậy mà ư ờ này g Ngọc trong lòng đại, đem、ngọc、Đế đùa bỡn b n t a t r o ngọc lòng, bàn tay. Trong lòng càng là liền Linh Lúc càng cân nhắc, đợi chiến đấu kết thúc liền tướng, nguyên vốn chuẩn bàn hiến tạng, đến、Linh、Sơn.、Lúc、này gia g thúc tham hội đợi đấu đảo đưa kết quả bị đế thân ảnh vô cùng chật vật trên người trời sinh phẩm áo giáp rách tung t ó é treo ở trên người toàn bộ là bị chu bốn kiếm chặt đứt trong đó càng là vết thương thật lớn không ngừng có máu tươi chảy ra đỉnh đầu tóc thai bù s ù khoe miệng không ngừng chảy ra máu tươi ngực cùng phía sau lưng càng là lộ ra bạch cốt âm u bạo ngọc đế hai mắt lấp lóe vẻ bất nhẫn nhìn về phía trong tay sáng chói hạo thiên cảnh trong lòng không bỏ cảm nhận được cường đại kiếm khí lần nữa phóng tới đột nhiên hai mắt ngưng tụ tràn ngập kiên quyết trong miệng phát ra q u á t to một tiếng hạo thiên cảnh trực tiếp từ ngọc đế trong tay đi ra ngoài tản mắt ra sáng chói thần quang trên đó càng là phát ra không gì so sánh nổi q u a n mang không tốt như lai sắc mặt đại biến trong lòng kinh hô hướng về nơi xa chạy thuộc mạng không nghĩ tới dựa vào sáu vị thánh nhân thực lực đều không có trong thời gian ngắn cầm xuống ngọc đế lại đem ngọc đế bất gấp trực tiếp tự bạo linh bảo ngọc đế đánh giết còn lại thiên đình lục ngự về sau lấy được được hoàn chỉnh thiên đế phụ chiếu có thể điều khiển toàn bộ thiên giới lực lượng cho nên thực lực mới có thể cường đại cần biết thiên giới là đại thiên thế giới một năm ba mặc dù ngọc đế đi ra thiên giới phạm vi vẫn như cũ có thể phát huy ra thiên giới một bộ phận thực lực trốn trốn ở linh trong núi quan thê âm cùng chúng phật đ ã s ắ p mặt đại biến cung quýt hướng về nơi xa chạy t h u ộ c mạng tiên thiên cực phẩm linh bảo hạo thiên cảnh tự bạo dù cho là chuẩn thánh cũng vô pháp ngăn cản vain trước sau bất quá trong nháy mắt toàn bộ linh sơn vô số phật đ ã chạy trốn ra ngoài tiên thiên cực phẩm linh bảo hạo thiên cảnh trực tiếp nổ tung lên hủy diện tính khí lãng hướng về chung quanh quét sạch ra chưa xong còn tiếp chương ba trăm mười bất tử bất diệt thí thần thương hiện chương ba trăm mười bất tử bất diệt thí thần thương hiện không nhìn xem hướng mình c u ố n tới sợ hãi khí lãng đông đảo thái ớt kim tiên cảnh giới phật đà cùng một chút còn tương lai cùng rời đi đại la kim tiên phật đà chỉ có thể phát ra một tiếng bất lực gầm thét sau đó chỉ có thể trơ mắt nhìn kinh khủng sóng lớn cấp tốc đem nhục thân của mình thôn p h ệ sau đó mắt tối xâm lại nguyên thần trong nháy mắt vỡ vụn thân tử đạo tiêu sau đó toàn bộ linh sơn phát ra lay động kịch liệt sau đó liền hóa thành vô số đá vụn to lớn sóng gió nhẹ nhàng đảo qua trực tiếp hóa thành hư vô phanh n a m đại minh vương cùng như lai ở vào sóng gió trung tâm biến sắc như lai song trưởng huy động trong tay bảo tháp hướng phía trước đưa tới trực tiếp ngăn cản được trước mắt sóng gió nhưng sau đó ngọc đế công kích theo sát m à t tới như lai sắc mặt đại biến khoảng cách gần như thế đã không cách nào phát ra cường đại công kích ngăn cản trực tiếp đem bảo tháp biến lớn trên thân trời sinh phẩm công đức c ả x a tản mát ra hảo quang trói mắt đem toàn thân bao phủ vâng c ư ờ n g đại công kích đụng vào như lai trên thân trực tiếp đem như lai đẩy lui rơi vào không gian trong lỗ đen ngọc đế sắc mặt vui mừng song trưởng lần nữa huy động hướng về năm đại minh vương hóa thân công tới thân ảnh càng là nhanh chóng phóng về phía trước trong lòng rõ ràng không gian lỗ đen không cách nào ngăn cản như lai bước chân rất nhanh liền sẽ trở về mình nhất định phải nhanh chóng hành động đánh vỡ chu tiên kiếm trận mình duy nhất sinh lộ Bang! n a m Đại m i n h va ư ơ n biến, nhìn g sắc mặt xem phát đại r chạm ư ờ n công g đại lực c k í hướng về nhóm người mình, nhanh chóng mánh nghị, thân ảnh không thối lui chút nào, thân hóa chu tiên kiếm, hướng người đến bàn Trong kiên nào, tiên về về lóe mà mắt kiếm, mấy liệt lui tay ra cự to. đ o bàn tay c h é tới. thể đối đại đại Chỉ có thể cứng đối cứng, dùng cường công kích ngọc cường công kích, phá dùng đế vỡ mạnh ớ i có c thể bảo toàn tự thân. h bảo Ấm ẩm! Và m m ạ mẽ tiếng vang lên n a m đại minh vương mặc dù phát huy ra toàn lực nhưng như cũ chỉ chặt đứt năm con bàn tay khổng lồ nhưng ngọc đế phát ra công kích đắt tới mấy chục đạo nhiều vê n h trong đó một đạo công kích dẫn đầu đánh trúng năm đại minh vương năm đại minh vương trực tiếp bị vén bay ra ngoài ngực xuất hiện lõm áo giáp xé rách trong miệng máu tươi p h u n ra vô cùng chật vật năm đại minh vương vốn là tâm ý tương thông liếc mắt nhìn nhau đều nhìn ra trong mắt đối phương kiên quyết nhìn xem trước người công kích không tại ngăn cản thân ảnh trực tiếp hóa thành chu tiên tứ kiếm cùng chu tiên trận đồ căn bản không để ý thân thể tổn thương hướng về ngọc đế chém tới cường đại kiếm khi trực tiếp chạm phá cản trước người c ự trưởng ầm ầm ngọc đế hai mắt kịch liệt co vào song trưởng không ngừng huy động vô số cường đại công kích từ trong lòng bàn tay phát ra chấn động thương khung hướng về chu tiên kiếm trận phô thiên cái địa công kích nhưng chu tiên tứ kiếm chính là tiên thiên trí bảo câu thông thiên địa phát huy ra thực lực cường đại nam đại minh vương không để ý sinh tử âm thầm thôi động phát huy lực công kích vô cùng to lớn ngọc đế mất đi tiên thiên cực phẩm linh bảo hạo thiên cảnh căn bản không đủ để ngăn chặn cường đại chu tiên tứ kiếm trực tiếp đâm xuyên ngọc đế sóng trường trên người háo giáp sớm đã vỡ vụn tại cường đại kiếm khí trước mặt trực tiếp băng liệt chu tiên tứ kiếm đột nhiên oanh kích đến ngọc đế ngực chu tiên tứ kiếm vô cùng sắc bén trực tiếp xuyên qua ngọc đế ngực đem trái tim trực tiếp xuyên thấu vỡ nát sau đó rơi xuống đất ngọc đế sắc mặt kịch liệt v ậ n mẹo không ngừng biến hóa thân bên trên chuyển đến đau đớn vô cùng mãnh liệt khó mà chịu đựng nhục thân đã thu đến to lớn thương tích t r o ngay lòng lâu, nơi đây không nên ở lâu, nhất định n biết phải đây h ở n chóng rời đi. thân ảnh khẽ động, phóng lên tận trời hướng về nơi h khẽ rời trời đi, về xa a b đi. Ken, ngay tại ngọc đế phi hành rời đi thời điểm phía dưới như lai thân ảnh cuối cùng từ không gian trong lỗ đen đi ra chân đạp chu tiên trận đổ cầm trong tay chu tiên kiếm nhìn xem ngọc đế thần sắc cười lạnh trong tay bốn thanh thần kiếm trực tiếp tuột tay mà đi mang theo người vô cùng cường đại lực công kích hướng về ngọc đế chém tới tốc độ cực nhanh phảng phất trực tiếp đâm phá không gian bay tới ngọc đế sau lưng Phàng. ngọc đế đã bản thân bị trọng thương chu tiên tứ kiếm nhanh nhập thiểm điện trực tiếp chạm tại ngọc đế trên thân đột nhiên một tiếng vang thật lớn chuyển đến ngọc đế nguyên thần cùng nhục thân trực tiếp bị chém vỡ tam giới chúng đại năng cường giả đầu tiên là xương sở tràn ngập không thể tư nghị đột phá thánh nhân cảnh giới ngọc đế liền như thế bỏ mình vì như lai c tính toán cảm thấy chấn kinh trái tim băng giá tề thiên thì là nhúng mày thánh nhân bất tử bất diện cũng không phải nói d â thôi hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm ngọc đế biến mất địa phương cẩn thận quan sát đến hết thảy đụng đụng đụng ngắn ngủi bất quá mấy tức thời gian linh sơn ngọc đế biến mất địa phương đột nhiên vang lên từng tiếng quỷ dị nhịp tim ngay sau đó đế vương khí biến đến vô cùng nồng đậm hoàng đạo pháp tắc càng là ở trong đó thoáng hiện một bóng người xuất hiện tại hoàng đạo pháp tắc trung ương chính là ngọc đế khoe miệng lộ ra vẻ tươi cười nhìn về phía như lai như lai trâm đã chứng đạo thánh nhân tri cảnh bất tử bất diện ngươi không cách nào dết chết chấm ha ha ha ha ngọc đế thân ảnh vừa mới xuất hiện trong miệng đối như lai lạnh lùng nói thâm tình tràn ngập lạnh lẽo cùng sắc ý sau đó trong miệng liền phát ra từng tiếng cồn u g vọng cười to t tam giới đại năng trong miệng hít vào vô số ngụm khí lạnh trước kia nghe nói thánh nhân bất tử bất diệt chẳng qua là khi thành một loại truyền thuyết cùng thần thoại không nghĩ tới thánh nhân vậy mà thật có thể bất tử bất diệt ngọc đế bị đánh thành cho ngay cả nguyên thần đều không thừa vậy mà bất quá ngắn ngủi mấy tức thời gian liền lần nữa ngưng tụ tới h ừ ngọc đế địa ngục không cửa ngươi xông tới như lai thần sắc cười lạnh nhìn xem chính đang không ngừng hấp thu thiên địa linh khí khôi phục thực lực ngọc đế trong miệng lạnh nhạt nói nói tràn ngập sát ý vô tận như lai chấm chính là thánh nhân c h i cảnh bất tử bất diệt như thế nào bỏ mình ngọc đế trong miệng khinh thường nói vừa mới nương tựa theo trời đạo pháp tắc ngưng tụ ra trong lòng càng là đối với thánh nhân bất tử bất diệt tràn ngập tin tưởng giết như lai trong miệng gầm nhẹ một tiếng thân ảnh nhanh chóng hướng về ngọc đế phóng đi bàn tay hướng về phía trước huy động trong lòng bàn tay lóe ra kim quang chính là phật môn thần thông trong lòng bàn tay phật quốc hướng về ngọc đế bao phủ tới、Đúng. ngọc đế mặt không đ ổ i sắc như là đã biết có thể bất tử bất diệt còn có cái gì có thể lấy e ngại song t r ư ở n g huy động cản trước người thật là thân bất quá vừa mới ngưng tụ ra linh lực trong cơ thể khuyết tiếu h còn chưa khôi phục toàn thắng thời kỳ liền đối với như lai công kích trực tiếp bị đẩy lui trong miệng một đạo máu tươi bắn ra ngọc đế nhận lấy cái chết như đến xem ngọc đế dáng vẻ chật vật thần s ắ c cười lạnh trong miệng lạnh lùng nói trong tay xuất hiện một cây trường thương toàn thân thành màu đen tản ra cường đại sắc ý trường thương vừa xuất hiện không gian nhiệt độ trực tiếp hạ xuống trở nên lạnh s i u s i u vô số màu đen sắc ý từ trường thương tràn ngập ra thí thần thương ngọc đế trong miệng trực tiếp hét lên kinh ngạc hai mắt lộ ra kinh hại t h ầ n sắc làm đi theo đạo tổ hồng quân sớm nhất tu sĩ tự nhiên nhận ngày xưa ma tổ la hầu vũ khí thân ảnh chậm rãi lui về phía sau liền chuẩn bị thoát đi t h í thần thương vừa xuất hiện ngọc đế vậy mà từ nội tâm phát ra tim đập nhanh cảm giác phảng phất t h í thần thương có thể đánh vỡ thánh nhân không chết truyền thuyết chưa xong còn tiếp chương ba trăm mười một ngọc đế bỏ mình đẩy trời huyết vũ chương ba trăm mười một ngọc đế bỏ mình đẩy trời huyết vũ nhận lấy cái chết như lai trong miệng phát ra một tiếng quát trói thai giật mình trong nháy mắt chặn lại được ngọc đế trước người trong tay t h í thần thương quét ngang mà đi chuẩn bị trực tiếp chuyển qua ngọc đế ngực còn chưa đến ngọc đế ngực ngọc đế liền cảm giác nguyên thần một trận run rẩy lại liên tưởng t h í thần thương tắc dụng ngọc đế cuối cùng biết mình vì sao cảm thấy mãnh liệt tim đập nhanh tề thiên nhìn không chuyển mắt nhẹ nhẹ nhìn chằm chằm ngọc đế cùng như lai nhìn thấy như lai xuất ra t h í thần thương ánh mắt không có một tia biến hóa mình cũng không có nguyên thần t h í thần thương công kích đối với mình tới nói vẹn vẹn chỉ là phổ thông tiên trí bảo Thí thần thương tên tiếng van g r ộ i vô cùng ngọc đế trong miệng vừa mới hét lên kinh ngạc tam giới đại năng ánh mắt liền tràn ngập h ã i nhiên hai mắt sợ hãi nhìn về phía như lai trường thương trong tay danh sưng có thể chạm giết thánh nhân Frank ngọc đế hai mắt khó nén kinh hãi tại thí thần thương tiếp cận bộ ngực mình một khắc ngọc đế lại cảm giác được hô hấp khó khăn trong lòng tràn ngập bóng ma tử vong phảng phất sau một khắc liền sẽ chân chính chết đi hai mắt lộ ra một tia quả quyết trong lòng bàn tay thí thần thương đột nhiên ném ra ngoài ngăn cản t h í thần thương công kích thân ảnh của mình càng là nhanh chóng hướng về sau chạy trốn tốc độ phát huy ra cực hạn hướng lên trời đ ỉ n h chạy trốn một khi trở lại thiên đ ỉ n h chắc chắn có thể mượn nhờ thiên giới lực lượng chấn áp như lai giết như lai cười lạnh đã không chết không thôi át chủ bài ra hết sao lại dễ dàng tha thứ ngọc đế chạy trốn thân ảnh cùng động thân ảnh vô cùng dữ tợn trong tay t h í thần thương đ ỗ n g nhiên đem ngọc đế đánh bay sau đó bàn tay k h ẽ động t h í thần thương trực tiếp ném ngọc đế ngọc đế thần sắc kinh hãi cảm thụ được sau lưng công kích chỉ có thể l i ề u mạng chạy trốn tự thân đã bản thân bị trọng thương căn bản là không có cách lần nữa trông cự như lai công kích mặc dù thánh nhân bất tử bất diệt nhưng cũng sẽ thụ thương mặc dù tốc độ lại nhanh cũng bù không được thời kỳ toàn thịnh như lai toàn lực đánh ra thí thần thương mời mọi người lục soát nhìn nhất toàn đổi mới nhanh nhất trực tiếp bị thí thần thương xuyên thấu ngực thân thể tức thì bị thí thần thương mang theo ném bay ra ngoài không ổn định lại thân thể ngọc đế sắc mặt đại biến trong miệng hét thảm một tiếng thi thần thương vậy mà tại hấp thu nguyên thần của mình chi lực khiến cho ngọc đế sợ h ã i chính là vậy mà cảm giác được mình dung nhập trời đạo pháp tắc nguyên thần từ từ giảm bớt dần dần thoát ly khỏi hoàng đạo pháp tắc ngọc đế sắc mặt quả quyết hai tay trực tiếp níu lại thi thần thương hướng ra phía ngoài rút ra khỏe miệng không ngừng run rẩy ngực truyền đến n ỗ i đau xé rách tim gan phúc một tiếng vang nhỏ truyền ra thi thần thương trực tiếp bị rút ra ngực trực tiếp bị mang theo một mảnh huyết đủ. máu tươi không ngừng hướng ra phía ngoài vẩy da vê anh thí thần thương tại ngọc đế trong lòng bàn tay kịch liệt run rẩy cũng là bị như lai nguyên thần điều khiển phát ra sáng chói thần quang màu tím đen sát khí từ thương thể nồng đậm phát ra ngọc đế song trưởng gắt gao bắt lấy thí thần thương song trưởng đã lộ ra bạch cốt âm u trong lòng rõ ràng một khi thí thần thương rời khỏi tay bị như lai điều khiển chính là tử kỷ của mình ầm ầm thế nhưng là tiên thiên trí bảo thí thần thương tại thánh nhân điều khiển dưới phát huy ra thực lực là to lớn dù cho là toàn thắng thời kỳ thánh nhân cũng không có thể địch càng có thể hướng là bản thân bị trọng thương ngọc đế thí thần thương trực tiếp đánh gãy ngọc đế song trường tản mát ra cường đại sắt khí một kích thần long bãi vĩ trực tiếp đánh vào ngọc đế trên ngực phốc ngọc đế sắc mặt đột nhiên đ n g hồng trong miệng máu tươi phun ra càng là phun ra không biết tên nội tạng m ả n h vỡ thân ảnh trực tiếp ném bay ra ngoài trước như g xương từ sau lưng ự c c xuyên sườn sau từ qua, lộ ra lộ b ạ cốt ấm u. Phanh! h n lai toàn ảnh khẽ động, thân ảnh tản mát ra sáng trói thân quang hai tay cơ bắp bành lên không ngừng huy động trong lòng bàn tay thi thân thương hướng về ngọc đế toàn thân công kích mà lên thời gian từng giây từng phút trôi qua trong nháy mắt một tháng mà qua ngọc đế thương thế trên người không ngừng gia tăng khí thế toàn thân suy sụp bàn tay huy động chậm chạp dần dần bất lực bao giờ cũng điều khiển thiên địa lực lượng đã không cách nào cùng trong cơ thể tiêu hao ngang hàng như lai chấm là hồng mông đạo tổ khâm điểm thiên đế ngươi dám giết chấm ngọc đế trong miệng phát ra một tiếng quát trói thai thanh s ắ c câu lệ đối với như lai uy hiếp nói sắc mặt một trận tái nhợn ngực tức thì bị thí thần thường xuyên thấu mười cái lô lớn nguyên thần không ngừng bị thôn p h ệ dung nhập hoàng đạo pháp tắc nguyên thần càng là chấn động run rẩy không ngừng đi ra ngoài như lai mặt không đổi sắc hai mắt lãnh đạo như băng trong tay t h í thần thường không ngừng vung ra tại ngọc đế trên thân lưu lại từng đạo vết thương kinh khủng không ngọc đế hai tay trực tiếp bị t h í thần t h ư ờ n g đánh nát trong lòng tràn ngập bất lực thân ảnh nhanh chóng di động nhưng t h í thần t h ư ờ n g gắt gao khóa chặt ngọc đế đầu lâu vô luận ngọc đế làm sao tránh né đều không thể tránh né thi thần thương công kích trong miệng chỉ có thể phát ra một tiếng tuyệt vọng gầm rú. Frank ngọc đế trực tiếp bị thí thần thương xuyên thấu đầu lâu huyết n ụ c vẩy ra ngay tại hoàng đạo pháp tắc tụ tập chuẩn bị phục sinh ngọc đế thời điểm. Thí thần thương trực tiếp xuất hiện đánh trúng hoàng đạo pháp tắc lóe ra quỷ dị h ắ t quang vô số xiềng xích phong tỏa ngăn cản hoàng đạo pháp tắc không ngừng tức đ o ạ n vỡ nát hoàng đạo pháp tắc thượng một cái bóng mờ như lai、like. c h â m đến phía dưới chờ ngươi ha ha ha chấm đến phía dưới chờ các ngươi hoàng đạo pháp tắc thượng hư ảnh chính là ngọc đế nguyên thần dần dần bị thí thần thương thốn phệ phát ra điên cuồng cuồng tiếu cuối cùng sắc mặt quỷ dị nhìn về phía như lai phát ra quỷ dị tiếng cười sau đó nguyên thần từ từ biến mất hừ như lai chẳng biết tại sao nghe được ngọc đế trong lòng đột nhiên m ệ c lên nồng đậm bất an có loại cảm giác g i ậ n cả tóc gáy trong miệng chỉ có thể phát ra hừ lạnh một tiếng xua tan sợ hãi trong lòng ầm ầm trên bầu trời phát ra một tiếng vang thật lớn vô biên hồng vân trực tiếp đem bầu trời bao phủ trong nháy mắt trên bầu trời hạ lên vô tận huyết vũ tam giới bên trong sinh linh trong lòng đ ỗ n g nhiên hiện ra bi thương cảm xúc nước mắt đã chảy đ ầ y mặt không nơi xa phát ra một tiếng tuyệt vọng gầm rú một tên tướng mạo đoan trang cung trang nữ tử cầm trong tay một cây tản r a nồng đậm tiên khí đại kỳ ngăn cản quan âm cùng điệu tạng vương dược sư ba tên chuẩn thánh công kích chiến đấu hậu phương cũng là tản r a sóng gợn mạnh mẽ chiến đấu kịch liệt dẫn đầu là một tên đại la kim tiên cảnh giới viên mãn cừng giả chính là chạy đến trợ giúp ngọc đế thiên đình đại quân nhưng thiên đình cùng phật giáo thực lực tương đương trong lúc nhất thời căn bản là không có cách phân ra thắng bại giao chỉ vương mẫu cùng thái bạch kim tinh bị phật giáo cường giả dây dưa kéo lại căn bản là không có cách trợ giúp ngọc đế ngọc đế chết rồi tam giới đại năng thần sắc ngốc trệ trong miệng lẩm bẩm nói hai mắt tràn ngập không thể tin trong lòng vạn vạn năm tín ngưỡng trực tiếp bị đánh phá p h a n k như lai nhìn về phía phật í a p h giáo quần tu địa phương chiến đấu nhớn mày bàn tay tản mát ra vô tận kim quang chậm dại hướng về giao chỉ vương mẫu cùng thái bạch kim tinh bao phủ tới chưa xong còn tiếp chương 312, như lai đến đây thế giới c h i năng chương 312, như lai đến đây thế giới c h i năng nắt như lai ánh mắt nhàn nhạt, nhạt quay người rời đi về phần bàn tay vung ra kết quả như lai không còn quan tâm bởi vì chuẩn thánh thực lực căn bản là không có cách c h ố n g cự thánh nhân công kích bàn tay hư ảnh chốt qua vô số thiên binh thiên tướng bị quét ngang mà ra hóa thành cho tản về phần giao chỉ vương mâu thì là trực tiếp bị quét bay ra ngoài mặc dù có tiên thiên cực phẩm linh bảo tụ tiên cờ ngăn cản đại bộ phận công kích vẫn là bị trọng thương ngã gục về phần thái bạch kim tinh thì là trực tiếp bị vỡ nát nhưng nguyên thần lại không cách nào vỡ nát như thanh khí lên cao dung nhập trên bầu trời k i m tinh bên trong thái bạch kim tinh chính là k i m tinh linh tinh biến thành như lai thân ảnh phun trào tản ra khí thế cường đại trên bầu trời vô biên huyết vũ cũng che như quanh vô pháp dấu lai tề h quanh â n cuốn thiên ử k í thân tốc ảnh cấp b ế Tế n linh sơn. Hòa quả sơn. mất tại t i Hòa h quả sắc mặt đột nhiên trở nên ngưng trọng hai mắt hướng về phía chân trời nhìn lại toàn thân tản mát ra cường đại chiến ý đã cảm giác được một cỗ khí thế cường đại vô cùng chạy đến trên bầu trời càng là hạ xuống ba tử khí tam giới đại năng sắc mặt h o à n g hốt trong lòng càng là mệt lên từng đợt run r u dày ngọc đế bỏ mình như lai đã hướng về vạn cổ yêu đình đánh tới kế tiếp bỏ mình có phải hay không là mình đạo tổ hồng quân cùng chúng thánh tiến về hỗn độn ngăn cản vô lượng lượng k i ế p không cách nào cố kỵ tây du thế giới như lai ngay cả đạo tổ hồng mông đạo đồng thiên đế hạo thiên cũng dám chém giết hướng chi là mình chúng đại năng sợ hãi trong lòng tràn ngập sợ hãi do dự một chút thân ảnh phun trào hướng về linh sơn bay đi bây giờ tam giới đại thế tại đại năng xem ra chỉ có gia nhập phật giáo mới có một chút hy vọng sống về phần chống cự như lai chúng đại năng căn bản chưa từng cân nhắc như lai cùng ngọc đế chiến đấu vô cùng cường đại bất kỳ cái gì một đạo công kích đều đủ để đem chuẩn thánh cảnh giới cường giả đánh giết càng có thể hướng cường đại như ngọc đế đều bị đánh giết mình căn bản là không có cách chống cự đối mặt thánh nhân chúng sinh đều là sâu kiến tràn ngập bất lực trên bầu trời khí thế cường đại càng ngày càng gần hoa quả sơn trừ vạn cổ quân cùng tề thiên bên ngoài bầy yêu tất cả đều là tại g u n lầy bầy thánh nhân khí thế căn bản không phải bọn hắn có thể ngăn cản cho dù là trong lúc vô tình phát ra khí thế cũng không phải phổ thông tu sĩ có thể n g ă n cản đại đế trốn đi thiên tầm l a o tổ sắc mặt biến trắng bệnh trong lòng tràn ngập sợ hãi quan sát như lai cùng ngọc đế chiến đấu về sau đối mặt như lai trong lòng tràn ngập vô tận bất lực thấp p h ỏ m đối tể thiên nói ra tề thiên đối thiên tầm l a o tổ cười nhạt một tiếng hai mắt nhìn về phía hoa quả sơn trên dưới bầy yêu mặc dù sắc mặt trắng bệnh hai cô rung động rung động nhưng không có một yêu chạy trốn trong lòng vô cùng vui mừng sau đó hai mắt trở nên lạnh lẽo Tràn ngập sắc khí toàn thân huyết dịch sôi trào tràn ngập sôi trào mãnh liệt chiến ý bàn tay huy động đem hoa quả sơn quần tu thu vào trong t i ể u thế giới vạn cổ quân trong nháy mắt bố trí thành vạn tiên đại trợn lực lượng cường đại trực tiếp tràn vào tề thiên trong cơ thể chiến tề thiên trong miệng phát ra gầm lên giận dữ trong tay kinh thiên một côn xuất hiện dùng thể nội thế giới bao phủ tự thân cùng vạn cổ quân trong tay kinh thiên một côn xuất hiện chiến ý trùng thiên sắc khí n g ú t trời Tam giới vô số đầy ạ i thiên năng trận động chấn mắt hốt mổn, vì tề thiên cử động cảm thấy mộm, vì cử cảm qua hợp trời sát khí từ trên người tề thiên phát ra so với bầu trời mưa máu càng thêm đỏ tía trên bầu trời tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc tề thiên thân ảnh trực tiếp phóng lên tận trời đứng thẳng đám mây hai mắt tràn ngập vô tận chiến ý nhìn về phía nơi xa mà đến ba ngàn tử khí a di đà phật đầu khỉ ngươi rất có dũng khí như lai thân ảnh chậm rãi xuất hiện dáng vẻ trang nghiêm đối tề thiên nói ra hai mắt đánh giá tề thiên ánh mắt lộ ra vô tận phật quang chính là phật môn thần sắc thiên nhãn thông ánh mắt tràn ngập vô tận uy nghiêm phảng phất nhìn thấu hết thảy ánh mắt nhìn về phía tề thiên như lai nhưng trong lòng lộ ra thật sâu nghi hoặc không cách nào nhìn thấu bị một cổ lực lượng cường đại bao phủ ha ha ha người rất tự tin nhất định có thể cầm xuống bản đế tề thiên cười lạnh thần xác tràn ngập vô tận lanh ý bầu trời đều phảng phất đông kết hai mắt kiệt ngạo nền tiếp như lai ánh mắt không hề nhượng bộ chút nào ha ha ha. đầu khỉ n g ư ơ i cuối cùng trốn không thoát bần tăng ngũ chỉ sơn như lai trong miệng phát ra một tiếng cười khẽ hai mắt khinh thường nhìn về phía tề thiên chuẩn thánh cảnh giới đã không cách nào nhập như lai hai mắt nhìn về phía tề thiên thân ảnh trong lòng chính là vô tận hận ý lúc trước nếu không phải phương tây nhị thánh trợ giúp nguyên thủy thiên tôn phá chu tiên kiếm trận t i ệ t giáo sao lại suy sụp càng sẽ không rơi vào kết quả như vậy cho nên như lai tình nguyện tốn hao giá cả to lớn tái tạo linh minh thạch hầu cũng không nguyện ý nhìn thấy tề thiên trước đi lấy kinh hết thể tất cả đều là tề thiên sư phó là phương tây nhị thánh bên trong chuẩn đề thánh nhân chết đi đầu khỉ như lai trong miệng phát ra một tiếng giống to bao hàm ngập trời hận ý bàn tay biên lớn hiện ra mấy vạn trượng nhấc lên vô tận khí lãng hướng về tề thiên nghiền ép mà đi phá tề thiên thần sắc lãnh đạm hai mắt vô cùng sung mãn chiến ý không có một tia nhuộm bộ trong miệng phát ra gầm lên giận dữ trong tay kinh thiên một côn dơ lên cao cao hướng lên bầu trời bên trong cự t r ư ờ n g đâm tới tràn ngập cuồng bạo tính lực lượng ẩm ẩm cả hai điên cuồng đụng vào nhau trên bầu trời phát ra trầm muộn tiếng va đập cường đại khí lãng trong nháy mắt hướng về bốn phía xôi trào m ã n liệt tề thiên mặc dù kết hợp vạn cổ quân lực lượng cũng b ấ tề quá p h thiên thân ảnh vô cùng chật vật đỉnh đầu châm gài tóc chóc ra ba ngàn sợi tóc múa may theo gió toàn thân tản ra lâm ly sắt khí mặc dù không địch lại như lai một kích c h i địch nhưng nương tựa theo thể nội thế giới lực lượng nhưng để phòng ngự thánh nhân nhị trọng thiên tu sĩ hết thể công kích cho nên toàn thân lông tóc không t h ư ờ n g thân xác lạnh lẽo lần nữa mang theo vạn cổ quân phóng lên tận trời không nói một lời trong tay kinh thiên một côn trực tiếp hướng về như lai đầu lâu vung đánh mà đi c ư ờ n g đại côn ảnh trực tiếp đem trọn phiến hư không chấn vỡ vô số không gian lỗ đen hiện ra từng tia từng tia hỗn độn linh khí thông qua không gian lỗ đen hướng lên trời mà vào tới frank tề thiên hai mắt kinh ngạc trong tay trường côn phản phất nhận không thể ngăn cản ngăn cản lực không cách nào hướng về phía trước gần một bước hai mắt kinh ngạc hướng ngăn cản lực nhìn lại hai mắt kịch liệt co vào ngăn cản kinh thiên một côn tiến lên lại là như lai hai ngón tay như lai hai ngón tay một mực kẹp lấy kinh thiên một côn mặc cho tể thiên dùng lực như thế nào đều không thể làm kinh thiên một côn di động khi tể thiên thật đang đối mặt như lai thời điểm mới biết được thánh nhân đáng sợ cùng thánh nhân đối kháng cảm giác là cùng toàn bộ thiên địa đang chiến đấu tràn ngập thật sâu cảm giác bất lực Và anh, như lai bàn tay nhẹ nhàng đang kinh thiên một côn thượng bắn ra cường đại cự lực trực tiếp từ kinh thiên một côn trên tuấn ra đem tể thiên đánh bay ra ngoài Tề chương i đi n thân ảnh ném đi mấy ngàn t mấy r ba trăm mười ba thánh nhân một cách đánh, đánh xuyên qua địa phủ chiến chiến chiến từng tiếng tràn ngập cồn g bạo hò hét từ tề thiên trong miệng phát ra hai mắt vô cùng sung mãn chiến ý toàn thân huyết dịch đã sôi trào trong cơ thể chư thiên phách thể quyết điên cồn g phun trào toàn thân tản mát r a nồng đậm khí huyết như sói giống như khói vô cùng cường đại giết chiến ý trung thiên toàn thân khí huyết quần quận lưu động quanh thân không gian biến ưu ám tràn ngập quần bạo khí thế tề thiên trong miệng phát ra gầm lên giận dữ quanh thân khí thế quần quận lưu động trong tay kinh thiên một côn cao cao vung lên lực lượng quần bạo làm không gian nhấc lên từng mảnh từng mảnh sóng lớn như vòi rồng hướng vệ như lai dũng mánh lao tới huỳnh quang ha có thể cùng hạo nguyện tranh nhau phát sáng nguyên n g ô n thanh âm từ như lai trong miệng phát ra tràn ngập vô tận miệt thị cùng khinh thường hai mắt bình thản khoe miệng lộ ra cười lạnh khinh miệt nhìn về phía tề thiên bàn tay có chút nhất động ba ngón tay nhẹ nhàng bắn ra cương đại lực công kích trực tiếp phát ra vô cùng cương đại ba cây ngón tay màu vàng nóng những nơi đi qua không gian lập tức đổ sụt hướng về tề thiên nghiền ép mà đi giống tề thiên nhìn thấy như lai trong đôi mắt xem thường trong lòng hiện ra vô tận tức giận trong miệng phát ra một tiếng quần bạo gầm rú thân thể không ngừng bành trướng trực tiếp hóa thành ma viên c h i thân cao tới mấy chục vạn trượng vô cùng to lớn ba cây ngón tay màu vàng nóng càng là lộ ra đến vô cùng nhỏ bé nhưng ngón tay tan phát công kích lại tựa như so tể thiên ma viên c h i thân phát ra công kích càng thêm cường hành chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy tức giận gầm rú từ tể thiên trong miệng phát ra hai tay huy động nhấc lên thao thiên cự lãng hai mắt nhìn về phía ba cây ngón tay màu vàng nóng tràn ngập ngưng trọng chiến một tiếng tràn ngập kiên định ngữ khí vang vọng tam giới tề thiên hai mắt ngưng trọng bàn tay phát ra sáng trói thần quang vai cánh tay cơ bắp bành trướng tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng hướng về ba cây ngón tay màu vàng nóng nên đón va chạm mạnh mẽ lực lập tức v ă n g lên cồn g bạo khí lãng hướng về bốn phía sôi trào mãnh liệt thư không cẳng là không ngừng vỡ nát cường đại khí lãng trung tâm tề thiên thân ảnh liên tiếp lui về phía sau cho dù là thực lực bản thân tăng vọt mười lần cũng chỉ là cùng ba cái ngón tay khó khăn lắm thành ngang tay giống cho bản đế định tề thiên trong miệng gầm thét liên tục trong cơ thể khí huyết điên cuồng vận chuyển hai mắt hiện lên một tia quả quyết vạn tiên đại trận khẽ động điên cuồng hấp thu vạn cổ quân lực lượng toàn thân tím bộ lông màu đen tràn ngập vô tận cao quý cùng côn bạo cơ bắp run r à y không ngừng trong cơ thể lực lượng trong nháy mắt bạo tăng hai mắt cường đại lực công kích lần nữa tăng v ọ t đột nhiên dùng sức trực tiếp đem ba ngón tay đánh nát giết tề thiên thân ảnh không chút nào dừng lại hai mắt màu đỏ tươi tràn ngập vô tận sát khí cùng côn bạo tay cầm k i như thiên một côn, vỡ nát không gian. Trong cơ thể pháp tắc, không gian pháp tắc phung trào, thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại không pháp không pháp phung ảnh hiện h gian. gian côn, ngàn n cơ vỡ ba lai trên、không. Trong miệng phát ra một tiếng giống to, thần ra không. miệng giống s ắ căn dữ tợn, trong tay kinh thiên một côn tản ra lực lượng kinh côn cường đại, hướng về Như nang nhiên vung xuống.、Flame. Như ra Lai, Lai đại, Phạm lực c về bản không có nghĩ đến tề thiên vậy mà khống chế không gian p h á p tắc có thể cùng thánh nhân trực tiếp xé rách không gian nhất thời không p h ò n g trực tiếp bị kinh thiên một côn đánh trúng thân ảnh、T. tam giới đại năng hai mắt đột nhiên t r ợ t to đơn giản không thể tin được mình nhìn thấy hết thảy vạn cổ yêu đế vậy mà một côn đem như lai đánh xuống đài sen mặc dù như lai cũng không có thu đến bất kỳ thương tích gì mà nếu tới là thánh nhân a thánh nhân phía dưới đều là sâu kiến thánh nhân chẳng lẽ vạn cổ yêu đế muốn lên diễn chuẩn thánh sơ k ỳ cảnh giới đánh bại thánh nhân cảnh giới như lai tuyệt thế hành động vĩ đại đơn giản liền là trước không thấy cổ nhân sau không thấy lai giả về phần đánh giết như lai các đại năng căn bản không dám nghĩ bởi vì kích giết thánh nhân tiên thiên linh bảo tây du thế giới chỉ có một kiện đó chính là như lai trong tay tiên thiên trí bảo thí thân thương sâu kiến dám thương ta như lai hai mắt dấy lên hừng hực gầm thét toàn thân phật quang quang mang hào phóng trực tiếp h ó a thành lửa giận kim cương tản ra nồng đậm sắc khí khoe miệng lộ ra nụ cười dữ tợn bàn tay đột nhiên hướng về tề thiên vỗ tới ầm ầm tề thiên người điều khiển trong cơ thể ba ngàn pháp tắc chi lực tốc độ phát huy ra cực hạn nhưng vẫn không cách nào hoàn toàn tránh né như lai công kích bị như lai bàn tay biên giới vỗ chúng thân ảnh nhất thời như là như l ư u tinh hướng về mặt đất đập tới mặc dù tề thiên cực lực thao túng thân thể của mình không ngừng ổn định thế nhưng là cũng vô pháp hoàn toàn khống chế thân thể của mình chỉ có thể mặc cho bằng cự lực mang theo hướng về sâu trong lòng đất đập tới khu khu cụ thật lâu tề thiên ổn định lại thân thể sắc mặt một trận tái n h ậ n trong miệng phát ra một tiếng ho kịch liệt ánh mắt đánh ra chung quanh trong lòng vì thánh nhân cường đại cảm đến chấn kinh vậy mà kinh khủng như vậy tam giới đại năng trong lòng chỉ có thể tuân ra một cái ý niệm trong đầu vì thánh nhân cường đại cảm đến c h ấ n kinh một k í c h phía dưới vậy mà đem tề thiên từ nhân gian giới đánh nhập địa phủ trực tiếp đem nhân gian cùng địa phủ đánh xuyên qua trước mặt mọi người đại năng ánh mắt nhìn về phía tề thiên lúc ánh mắt đột nhiên lần nữa t r â n to phảng phất thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình thần s ắ c trực tiếp ngốc trệ tề thiên bị như lai một k í c h đánh nhập địa phủ chỗ sâu ngoại trừ bên ngoài cơ thể hộ thể tháo giáp băng liệt toàn thân vậy mà không có chút nào thương thế Nghiết trướng. đem linh bảo giao ra bần tăng có thể tha cho ngươi một mạng như lai、like、hai mắt cũng là tràn ngập không thể tưởng tượng nổi tề thiên có thể nói là mình từ viễn cổ đến bây giờ kiến thức đến nhất kinh tài t u y ệ t diễm c h u ẩ n thánh cảnh giới tu sĩ mạnh mẽ nhất số liền nhau xưng thánh nhân c h i hạ đệ nhất cao thủ khổng tuyên chỉ sợ đều không đủ lấy là tề thiên đối thủ mà nếu đến vẫn là bị tề thiên ngăn cản được thánh nhân công kích mà lại lông tóc không thương cảm thấy không thể tưởng tượng nổi sau đó hai mắt tràn ngập nồng đậm tham lam trong miệng tràn ngập tham lam như tới nói tam giới đại năng nghe được như tới chật tình nộ tới nhìn về phía tề thiên ánh mắt cũng là tràn ngập tham lam nhưng cũng không dám động thủ trong lòng rõ ràng chỉ sợ mình còn chưa xuất thủ liền bị như lai đánh giết bọn hắn cũng không phải tề thiên có được trong cơ thể tiểu thế giới có thể hoàn toàn phòng ngự thánh nhân nhị trọng thiên phía dưới lực lượng t ố t bản đế muốn mạng của ngươi tề thiên ổn định toàn thân sôi trào máu tươi trong miệng lạnh giọng nói ra thân hình trong nháy mắt bay ra cùng như lai xa xa ràng co muốn chết như lai hai mắt phát lạnh trong miệng lạnh giọng nói ra thí thần thương xuất hiện trong tay tản ra đen nhánh quan mang hướng về tề thiên đánh tới hắn đã nhìn ra tề thiên thực lực mặc dù không đến thánh nhân c h i cảnh nhưng lực phòng ngự lại là vô cùng cường đại dù cho là mình cũng không cách nào thương tới hắn phanh đụng thanh thí thần thương đập nện tại tề thiên trên thân phát ra sắt thép tiếng va đập b ấ tề quá không thể phủ nhận, cầm trong tay thí thần thương Như lai đủ để tổn thương trong tổn tay t để đủ cầm Lai thiên Mỗi một một máu miệng Thiên liền hiện tươi tới Lai thí thần thương trúng, Tề trên thân liền sẽ xuất hiện một vết thương, tử máu tươi từ miệng vết thương chảy xuống, không nghĩ tới như lai cùng thí thần thương kết lần đánh xuống, không nghĩ Như cùng bị chạy h sẽ sắc ợ phát vậy mà có t ể p h huy ra có thực thể、so、với thánh nhân nhị trọng thiên nhân nhị so với lực công ư ờ n Thiên g đại. Đại Tề Tề phát Ca lực c ra kích mặc dù cường đại chấn động thương k h u n g nhưng lại không cách nào thường tới thánh nhân cảnh giới như lai theo toàn thân vết thương không ngừng gia tăng Tề thiên thân ảnh biến đến vô chương ù n g c ậ vật, t thí thần t h sắp ba é n nục không ngừng dù cho c huyết h là ữ t r ị sống lại, cũng vô pháp hoàn toàn lại, chữa vô pháp trị, m á u t ư ơ i không chạy ngừng x u ố n g đ ộ tình nhiên thâm nghĩa trọng thế giới chi lực chương ba t r ă n tình thâm nghĩa trọng thế giới chi lực hoa diễm ngữ khí tràn ngập lo lắng cùng vui vẻ tề thiên thân ảnh lảo đảo vết thương trên người càng ngày càng sâu vết thương không ngừng gia tăng hai mắt hướng về hậu phương nhìn lại xuất hiện trong tầm mắt là hai tên nữ tử tề thiên hai mắt nhắm lại nhìn t r ò n g chọc vào hai tên nữ tử bên trong một cái mặc dù diện mạo đã không có lúc đầu ngây ngô cùng ngây thơ nhưng tề thiên hay vẫn là một chút nhận ra chính là lúc trước bất đắc dĩ rời đi tôn hoa diễm về phần lời buộc bạch nữ tử tề thiên lại là không biết bất quá tề thiên phát hiện hai nữ tử nhìn hướng ánh mắt của mình tràn ngập quan tâm cùng lo lắng trong lòng có chút ấm áp sống chết trước mắt dám đến đây phần nhân tình này đủ để tề thiên minh nhớ một đời vạn cổ yêu vương lão hùng thiếu ngươi một cái mạng hôm nay liền tới trả lại ngươi đại ca đệ đến đây chúc ngươi một chút sức lực n ộ s ắ c đến cũ nơi g n xa lần nữa truyền đến mấy tiếng hò hét ngựa khí tràn ngập điên cuồng cùng p h o n g khoáng lộ ra nhưng đã đem sinh tử không để ý tề thiên khỏe miệng mỉm cười cứ việc ngăn cản như lai、like、công kích vô cùng phí sức nhưng tề thiên nhưng vẫn là lựa chọn quay đầu nhìn một chút không vì những thứ khác chỉ vì cái này một phần tình thâm nghĩa trọng bước lên nguy hiểm tính mạng trước đến giúp đỡ mình giá trị được bản thân quay đầu nhìn một chút tại ngươi phong quang lúc bọn hắn chưa từng xuất hiện coi ngươi cô đ ơ n lúc bọn hắn không chút do dự lựa chọn trợ giúp ngươi phần nhân tình này phần này nghĩa cao ngất khi tể thiên nhìn hướng phía sau thời điểm trong lòng hiện ra nồng đậm cảm động đến đây tu sĩ lại là lúc trước tích lôi sơn thượng kết bạn hát phong đại vương cùng chúng dương đầu còn có sư huynh của mình nộ sát sau lưng còn có mấy vạn yêu binh tề thiên tại chúng yêu binh bên trong còn mơ hồ nhìn thấy vạn thánh long vương vạn thánh công chúa thiết phiến công chúa thân ảnh phanh một tiếng kinh thiên tiếng vang vang lên lại lạ như lai phát hiện tề thiên giang tại cùng mình trong chiến đấu phân thần trong lòng giận dữ một thương quất vào tề thiên trên thân đem tề thiên quất bay sau đó ánh mắt nhìn về phía hắc phong đại vương cùng trùng dương hạng nhất người tràn ngập lanh ý đem linh bảo giao ra không phải bản tọa giết bọn hắn như lai sắc mặt lộ ra nụ cười quỷ dị bàn tay khinh động cương đại lực công kích đang nổi lên đối tề thiên lạnh giọng nói người đáng chết tề thiên khỏe miệng phun ra máu tươi hai mắt kịch liệt co vào trong lòng đối như lai tràn ngập sát ý không nghĩ tới danh s ư n g từ bi như lai lại có thể làm ra như thế thủ đoạn h è n hạ trong miệng lạnh giọng nói mặc dù trong lòng tràn ngập vô cùng phẫn nộ cùng sát ý nhưng tề thiên lại không dám tùy tiện động thủ càng thêm không sẽ vứt bỏ thể nội thế giới trước k h ô như g đủ trời k ô n n g biết h thế từ thể thế nào nội mà bỏ giới, lai ạ vạn i thiên nội giới. hội chỉ chỉ có cơ vô địch ngự, mình cùng vạn cổ quân sẽ trong mắt bỏ mình. Chết! thể thế Không phong mình nháy mình. Như sợ sẽ tề từ trong mắt muốn ngự, quân bỏ bỏ vô l nhìn thấy t ề thiên do dự khoe miệng lộ ra nồng đậm cười lạnh bàn tay hướng về bầy yêu với tới một tên không biết tên gì thiên tiên yêu tu trực tiếp từ vạn thánh long vương sau lưng bay ra treo thật cao ở trên trời như lai bàn tay đột nhiên nắm chặt thiên tiên yêu tu lập tức nhục thân vỡ tan nguyên thần trong nháy mắt vỡ nát trả lại là không dao như lai trông thấy trong đôi mắt nồng đậm cừu hận tề thiên lộ ra nhàn nhạt tiếng cười lần nữa bình thản nói tề thiên ngực không ngừng chập trùng trong lòng phẫn nộ đến cực tuyệt đối không ngờ rằng như lai thân là thánh nhân c h i tôn dám thật làm như thế hèn hạ là đây cũng là tề thiên không hiểu rõ như lai nguyên nhân như lai đột phá thánh nhân trực tiếp chém giết ngọc đế một khi đạo tổ hồng quân cùng chúng thánh trở về như lai sẽ đối mặt với diệt thai hương đến lúc đó chắc chắn bỏ mình như lai đột phá thánh nhân liền đánh giết ngọc đế đánh đ ạ o tổ hồng quân mặt mà lại như lai thân ở phật giáo tâm lại tại tiệc giáo tiếp dẫn chuẩn đề hai vị phật giáo thánh nhân sẽ không dễ dàng tha thứ phật giáo thêm ra một vị dị tâm thánh nhân mặc dù như lai trở về tiệc giáo thông thiên giáo chủ chắc chắn che chở đa bảo một môn song thánh chắc chắn vô hạn phong quang có thể phong thần thời kỳ tiệc giáo chỉ bất quá hào vạn tiên triều bái thông thiên giáo chủ có được chu tiên tư kiếm liền t r e o đến bốn thánh xuất thủ một trận chiến sau t i ệ t giáo chỉ còn trên danh nghĩa chỉ sợ như lai chỉ muốn trở về t i ệ t giáo sẽ mang cho t i ệ t giáo diệt thai hương như lai sớm đã làm tốt bỏ mình chuẩn bị nhưng nếu là không chết ai sẽ muốn chết gặp tề thiên dựa vào không biết linh bảo bằng vào chuẩn thánh sơ kỳ cảnh giới vậy mà có thể ngăn cản công kích của mình trong lòng tràn ngập vô tận hưng ơ phấn chỉ muốn lấy được thần bí linh bảo mình liền có thể ngăn cản thái thượng nguyên thủy tiếp dẫn chuẩn đ ề bốn vị thánh nhân giống tề thiên hai mắt trở nên màu đỏ tươi từ bầy yêu trước tới cứu viện mình cũng đã đem bầy yêu xem như người một nhà bây giờ thấy mình người chết đi l ò n g ngực liền muốn nổ tung phẫn nộ trong lòng đã dấy lên kịch liệt hỏa diễm trong miệng phát ra một tiếng gào thét đủ rồi trong miệng phát ra q u á t to một tiếng trong nháy mắt làm ra thể nội thế giới lực lượng ba ngàn pháp tắc chi lực tại thể nội không ngừng phun trào cường đại thiên địa lực lượng từ thể nội thế giới tuân trào ra toàn thân tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng giống giống tề thiên ngửa mặt lên mặt trời p hai mắt ngưng tụ bàn tay khẽ động hỗn độn trung lập tức hướng về tôn hoa diễm cùng hắc phong đại vương chúng dương đầu bao phủ tới thuận miệng nhìn về phía như lai phương hướng vô cùng sung mãn sắc ý trong miệng phát ra một tiếng quát chói thai thân ảnh khẽ động hướng v ề như lai đánh tới khai thiên phách địa kinh thiên một côn tản r a sáng chói thân quang ba ngàn pháp tắc tại tề thiên toàn thân phun g trào trực tiếp xử x u ấ t ma viên ba thức thức thứ ba cũng chính là mạnh nhất một thức chính là hôn độn ma vượng căn cứ bản cổ khai thiên trước khi chết sáng tạo một côn vung r a tề thiên vậy mà cảm giác được trong cơ thể huyết đủ, vậy mà xuất hiện một loại cảm giác vô lực trong lòng rõ ràng chính là kình khí tiêu hao quá nhanh kết quả kinh thiên một côn v u n g đánh mà ra côn đ ồ n g vốn là hùng hậu đáng kinh ngạc thiên nhất côn lại cố ý tản mát ra khí tức s ắ c bén tràn ngập hủy diệt p h á p tác thiên địa đều phảng phất bị băng liệt che kín vết rách to lớn p h a n k như lai sắc mặt đại biến thân sắc lần thứ nhất xuất hiện kịch liệt biến hóa tràn ngập c h ấ n kinh tề thiên phát ra lực công kích vậy mà so với chính mình thánh nhân cảnh giới còn cường đại hơn càng kinh khủng chính là sẽ rách thương khung khí tức đơn giản vô cùng cường đại như lai hai mắt lộ ra ngưng trọng bàn tay phát ra trói một cố ô đón, t Phật trong. vào quốc bên mênh Một cỗ mênh mông lực lượng từ kinh thiên một côn bên trong phát ra trực tiếp đem bao phủ mà đến phật quốc vỡ nát hướng về như lai va c hai ạ m mà đến, như l hai mắt kịch liệt co vào thí thần thương trong nháy mắt phát ra vô cùng lực công kích nên tiếp kinh thiên một côn mạnh liệt tiếng va đập vang vọng đất trời Tế thiên c ù n n g h ư lai hai b ó n g người đ a n vào m ộ t chỗ, t r o n nháy g m ắ t tách ra, mười l i m hóa thân giao thủ thế giới hư ảnh chương ba trăm mười lăm hóa thân giao thủ thế giới hư ảnh tề thiên hướng về sau nhanh chóng thối lui mấy trăm trượng mới đình chỉ ở thân ảnh hai mắt hướng về như lai nhìn lại lại phát hiện như lai thân ảnh còn chưa đình chỉ khoe miệng lộ ra nhẹ răng cười thân ảnh khẽ động không gian pháp tắc phát động hướng về như lai nhanh chóng đuổi theo thân ảnh càng là nhảy lên thật cao trong tay kinh thiên một côn hung hăng hướng về như lai đập tới ầm ầm như lai mặt không đổi sắc toàn thân phật lực sôi trào trên người cơ bắp phảng phất đem cả xa nước vỡ trực tiếp s o n g bạo kiếp trước một chút khỏe đẹp cân đối ma quỷ tên cơ bắp trong tay t h í thần thường hướng về hư không nên đón cùng kinh thiên một côn đụng vào nhau tề thiên cùng ngọc đế vừa mới đụng vào nhau liền bị trực tiếp tung bay lấy ra toàn bộ hư không đều tại vỡ vụn Tam ẩm ẩm kịch liệt va chạm từ trên bầu trời không ngừng phát ra cường đại khí lãng trực tiếp quét ngang hết thảy hư không đang không ngừng đổ sụt rung động toàn bộ đông thắng thần châu trên không không một người tu sĩ có can đảm khiêu chiến cường đại khí lãng nguyên bản hùng vĩ hùng vĩ hoa quả sơn trực tiếp hóa thành vỡ nát chỉ còn lại có bị hỗn độn t r u n g bao phủ đỉnh núi còn tại hoàn hảo không chút tổn hại chúng dương đầu cùng hát phong nộ sát hai mắt chợ to lúc này mới biết mình trước đến giúp đỡ tề thiên là bực nào buồn cười bất quá sau đó hai mắt lóe ra tinh quang nếu là tề thiên có thể chiến thắng như lai chẳng lẽ có thể độc bá tam giới đến lúc đó tề thiên đắc đạo mình chẳng phải là cũng có thể làm chúa tề một phương tam giới tu sĩ sớm đã thấy choáng mắt căn bản không có nghĩ đến vạn cổ yêu đế vậy mà như thế mạnh có thể cùng thánh nhân tranh phong phát ra sức chiến đấu càng là ngập trời một chút nguyên bản cùng vạn cổ yêu đình đối nghịch đại năng trong lòng mệt lên vô tận sợ hãi nguyên lai mình một mực đang cùng thánh nhân đối nghịch cấp tốc đánh giá đậu phủ đem trong động linh vật thu thập hướng về bắc câu lô châu cùng tây ngư hạ châu bỏ chạy bắc câu lô châu cùng tây ngư hạ châu mặc dù sinh tồn điều kiện không thể so với nam chiêm bộ châu trăm nhà đua tiếng nhưng nhưng không có hẳn phải chết nguy hiểm bản tọa hỏi một câu nữa ngươi trả lại là không dao như lai khuôn mặt tàn nhẫn trong tay t h í thần thương không ngừng huy động hai mắt lóe ra lanh quang đối tề thiên lạnh giọng nói tràn ngập t â m trầm sát ý tề thiên căn bản không để ý tới như lai trong cơ thể ba ngàn pháp tắc không ngừng phun trào trung thiên thế giới đại lượng thế giới chi lực hướng về kinh mạch quần quận mà đến trong đan điển thế giới hư ảnh không ngừng thành hình trong tay kinh thiên một côn điên cuồng huy động như mưa đánh tới hướng như lai không nghĩ tới kết hợp tiên thiên trí bảo thí thần thương như lai vậy mà như thế mạnh ngay cả phát huy ra thánh nhân nhị trọng thiên tề thiên đều không thể có thể bắt được t u t t u t t u t đủ chơi mặc dù cũng không có nói Có thể thực hiện động đã minh thể, tức tức cười càng thể hết thảy, trong miệng phát ra một tiếng tức giận gào thét. hiện minh Như Khoe miệng cười lạnh Lai giận, miệng giận miệng động đã gào ra sau â u p h n Toàn h lực v n thần thương. Cương g ra thí đó ạ i thiên lui. lực công kích từ trong súng phát từ tề ra, đem thiên đẩy lui. Sau đem đẩy đ hai đạo nhân ảnh từ như lai trong cơ thể bắn ra chính là như lai tam thi hóa thân một người toàn thân tản ra nồng đậm ma khí trên người một người tản ra c u ồ n c u ậ n phật quang về phần như lai bản thể nguyên bản nồng đậm phật quang biến mất hiện ra thượng thanh khí c h í như là thuộc t h về ợ n Thanh g lai i Thiên Tôn, Thông Thiên Giáo chủ sáng tạo tiện n Tôn, Thông sáng h chủ chủ Thượng h Bảo tạo giáo, tu t n Đồng h Khí. Phật ma đạo. Ba đạo đồng Tu, Tam Ma Ba Đạo, Đạo g ớ i đã ạ hạng Đạo i người trực tiếp hò hét lên tiếng, hai mắt khiếp sợ nhìn về phía như Lai Lai kinh tài diễm, kinh i năng lên nhìn Như thân ảnh, Như như Đồng khủng như g hò hét phía thế trực mắt tuyệt Tu, Ba mà dám sợ về vậy vậy, chứng đạo thành thánh một khi chém ra bản thân chi thi tam thi hợp nhất chắc chắn vô cùng kinh khủng độc chiếm tam đại giáo phái một nửa khí vợ đi lại là hồng quân đạo tổ con đường so với hồng quân đạo tổ đạo càng thêm c ư ờ n g đại tràn ngập dã tâm hồng quân đạo tổ là trừ ma ép phật độc tôn đạo chứng được thiên đạo mà nếu đến lại là đem phật ma nói dung hợp một thể chuẩn bị dùng đạo môn tam thiên đại đạo phật môn tám trăm bảng môn cùng ma giáo bảng môn cùng chứng kiến đạo một khi kỳ thành công chiến lược chắc chắn ngập trời giết hai cỗ hóa thân tất cả đều là chuẩn thánh trung kỳ thực lực sau đó năm đại minh vương cũng là xuất hiện mặc dù nhưng đã trọng thương nhưng như cũ có thể phát huy chuẩn thánh sơ kỳ thực lực từng hố liên thủ bố trí xuống chu tiên kiếm trận càng là có thể phát huy ra chuẩn thánh viên mãn thực lực hướng về trùng dương đầu tôn hoa diễm bọn người đánh tới hôn đản tề thiên nhìn ra như lai động cơ trong miệng phát ra một tiếng tức giận gầm thét trong lòng tràn ngập lo lắng sau đó hai mươi mốt bóng người từ thế giới bay ra hướng về như lai thiện ác hai thi cùng năm đại minh vương nên đón mặc dù như lai thiện ác hai thi cùng năm đại minh vương thực lực rõ ràng so lục đại hóa thân cùng mười hai tổ vu thiên tầm lão tổ bạch khởi lữ bố cường hành nhưng tề thiên lại là không lo lắng chút nào bởi vì không chỉ là như lai có được linh bảo tề thiên linh bảo so với như lai càng tăng mạnh hơn hành đã đem chu tiên tứ kiếm cùng ba mươi sáu khỏa định hải thần châu giao cho lục đại hóa thân ầm ầm qua trong giây lát hai mươi tám vị chuẩn thánh liền ở trên bầu trời giao thủ pháp tác sáng trói không ngừng lấp lóe kiếm k h í bôn phía pháp lực bành trướng cường đại khí lạng hướng về bốn phía xôi trào mãnh liệt kinh khủng tam giới đại năng đã không đành lòng tại xem tiếp đi bởi vì tề thiên cùng như lai thủ hạ chuẩn thánh cường giả đã có thể quét ngang tam giới quả nhiên là tuyệt thế thiên tiêu kinh tài tuyệt diễm tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả nếu là tề thiên cùng như lai có thể một mực tu luyện hạ lên chắc chắn khai sáng một người tu luyện thịnh thế tung hoành vạn cổ vạn cổ bất diệt nhưng chúng lớn có thể biết hôm nay tề thiên cùng như lai đã là tử địch hai người chỉ có thể có công việc của một người xung dưới đại năng trong lòng âm thầm nghĩ lấy nếu là đạo hồng quân biết chỉ sợ sẽ đau lòng chết giết chiến đấu không ngừng mà tiếp tục cơ hồ là bất phân thắng bại tề thiên khỏe miệng dần dần lộ ra cười lạnh trong cơ thể ba ngàn pháp tắc chi lực đã hoàn toàn cùng trung thiên thế giới liền cùng một chỗ dung hợp thành thế giới hư ảnh ngăn cản được như lai、like、một kích công kích về sau thân ảnh nhanh chóng hướng về sau nhanh lùi lại như đến xem tề thiên khỏe miệng cười lạnh trong lòng đột nhiên m ạ n lên dự cảm không tốt thân ảnh cấp tốc hướng về tề thiên đuổi theo tuyệt đối không thể để tề thiên phát ra cường đại một k í c h lúc này hư không không ngừng vỡ tan không trung cẳng là che kín không gian lỗ đen như lai không dám t h u ầ n ứng gì, một khi t h u ầ n ứng gì, hãm nhập không gian loạn lưu bên trong thoát khốn mà ra lúc chỉ sợ tề thiên sớm đã không thấy bóng dáng như lai chết đi tề thiên trong tay phát ra một đạo cường đại côn ảnh đem năm đại minh vương cùng như lai thiện ác hai thi quét bay sau đó đem sáu cỗ hóa thân mười hai tổ vu thiên tầm cùng tôn hoa diễm bọn người thu vào thể nội thế giới bên trong t h ầ n s ắ c lạnh lẽo nhìn về phía như lai khỏe miệng lộ ra dễu cận bàn tay nhất động bản đế cũng không tin ngươi có thể tiếp nhận thế giới lực lượng một loại lực lượng vô hình xuất hiện nơi tay trưởng đúng là một chỗ thế giới trong cơ thể ba ngàn pháp tắc dung hợp sinh ra trung thiên thế giới hư ảnh tản ra nặng nề cường đại hai tay đột nhiên dùng s ứ c trực tiếp hướng v ề như lai đập tới không tốt như lai hai mắt kịch liệt co vào nhìn xem không ngừng vỡ tan thiên địa trong lòng hoảng hốt trong miệng phát ra một tiếng kinh hô thân ảnh nhanh chóng hướng về sau nhanh lùi lại chưa xong còn tiếp chương 316, thu vào thế giới như lai bỏ mình chương 316, thu vào thế giới như lai bỏ mình vê anh mãnh liệt tiếng vang vang lên khổng lồ thế giới hư không trực tiếp đem không gian chung quanh vỡ nát như lai hai mắt kinh hãi tránh n ẽ đã tới không kịp hai tay đột nhiên dùng sức đem thí thần thường cùng sông ngang mà đến thế giới phát sinh mãnh liệt va chạm mê ngông h thế giới hư ảnh phảng phất không có cảm nhận được bất luận cái gì ngăn cản vẫn như cũ hướng về nơi xa mạnh mẽ đâm tới bất quá tam giới đại năng sắc mặt lại là biến đổi lớn thế giới hư ảnh phía trước đang có một đạo bị ném bay ra ngoài thân ảnh chính là như lai tại mê ngông h thế giới trước mặt như lai vậy mà không có chút nào ngăn cản lực trực tiếp bị nghiền ép ném đi ngược lõm lại là thí thần thường trực tiếp bị đụng vào ngực giết tề thiên mặt không đổi sắc trong lòng đối thế giới ôm lấy lòng tin tất thắng bất kể nói thế nào trung thiên thế giới mặc dù có thể so với thánh nhân nhưng tại bản nguyên cùng lực lượng trước mặt trực tiếp có thể nghiền ép thánh nhân nhất trọng thiên như lai thí thần thương là tiên thiên trí bảo c ư ờ n g đại vũ khí nhưng tại trung thiên thế giới trước mặt hết thể đều là cạn bã nếu là tề thiên nguyện ý dùng thể nội thế giới đổi lấy thánh trong tay người tiên thiên trí bảo tin tưởng chúng thánh người tất sẽ tranh nhau chen lấn đổi khu khu khu như lai lần nữa bị đánh bay lệnh cách thế giới hư ảnh di động q uy tích trong m i ệ n g phát ra ho kịch liệt máu tươi không ngừng chảy xuống g i a n g d ắ c một tiếng vang g i ò n từ như lai、like、trong tay phát ra lại là thí thần thường từ thương thể bắt đầu từng điểm từng điểm che kín vết rách hóa thành vô số mảnh vỡ t tê. tê thiên hai mắt t r ừ n g lớn trong miệng hít sâu một hơi trong lòng biết thế giới hư ảnh rất nhiều nhưng là không nghĩ tới vậy mà như thế châu ngay cả tiên thiên trí bảo đều trực tiếp băng l i ệ t kinh khủng như vậy ký hiệu nữ bất quá trong lòng mặc dù c h ấ n kinh nhưng động tác trong tay lại không chậm chút nào ba ngàn pháp lại lần nữa c u ố n quanh ở trong lòng bàn tay hóa thành thế giới hư ảnh vậy mà so với tề thiên mấy chục vạn trượng ma viên chân thân còn muốn khổng lồ hướng về như lai thân ảnh v à chạm mà lên hư không điên cuồng phát ra vỡ tan thanh âm tây du thế giới tam giới lập tức run rẩy trốn như lai hai mắt khó nén sợ hãi mặc dù có vô cùng cường đại gia tâm nhưng tại m ê n ngông cường đại thế giới hư ảnh trước mặt trực tiếp hóa thành hư vô thân ảnh phun trào hướng về nơi xa chạy t h ụ mạng định tề thiên trong cơ thể ba ngàn pháp tắc điên c u ồ n g phun g trào toàn thân kình khí sôi trào mãnh liệt thuộc về bảy mươi hai biến đơn ký phát ra hảo quang sáng trói định chữ quyết trực tiếp phát động đem như lai、like、thân ảnh định trụ mặc dù bảy mươi hai biến thần thông đối với thánh nhân tới nói đã tương đối thấp cấp chỉ có thể đem như lai、like、thân ảnh định trụ ngắn ngủi mấy tức nhưng mặc dù chỉ là một giây đối với đủ ngày qua mà nói liền đầy đủ thế giới chi lực đem như lai、like、trực tiếp bao phủ Tề thiên mang theo như lai thân ảnh trong nháy mắt biến mất, tiến vào trong tiểu thế giới. Mới vừa tiến vào tiểu thế giới như lai. Sắc mặt đại biến, kịch liệt ruột, thiên thiên mất, tay thành tràn tận điều đều về như ảnh nháy như kịch không cách hệ, khiển hóa phật hướng lai biến giới, mới giới lai. đại biến, liên biến kim đi. mang ứng nào cùng thiên đạo liên hệ, điều khiển thiên địa lực lượng năng bàn ngập bốn nện ấm ấm, cảm mà mà vừa địa phía vào vào đạo được lực lực là lực, dây vậy Sắc vô sác, đập ý đồ đánh vỡ không gian q u ỷ dị không gian xung quanh mặc dù không ngừng vỡ vụn nhưng lại là không cách nào đánh tan sau đó khóa chặt tề thiên thân ảnh thân ảnh phun trào tề r ự c tiếp hướng v thiên ề t đánh tới. trong ớ i Thiên Hừ. Tề t miệng phát ra hừ lạnh một tiếng như lai、like、thân ảnh như là bị xe lửa đục vào trực tiếp ném bay ra ngoài trong miệng máu tươi không cần tiền phun ra nguyên bản từ pháp tắc ngưng tụ quần áo trực tiếp vỡ tan hóa thành hư vô làm sao có thể như lai、like、trong miệng phát ra một tiếng gầm nhẹ hai mắt không thể tin nhìn về phía tề thiên thân thể trực tiếp bị giam cầm trong cơ thể lực lượng phát t ắ c không ngừng bị lực lượng vô hình thôn vệ toàn thân huyết nhục không ngừng thu nhỏ ủ ị dị biến mất sau đó ba đạo tản ra h à o quang lóa mắt p h á t tắc t ừ như lai trong cơ thể bay ra hướng về nơi xa chạy thục mạng định tề thiên trong miệng lần nữa phát ra hừ lạnh một tiếng hóa thân thành trung thiên thế giới thiên đạo thao túng toàn bộ trung thiên thế giới lực lượng c h ấ n áp như lai mặc dù như lai có được thánh nhân cảnh giới cũng vô pháp chống cự thế giới c h ấ n áp về phần ba đạo pháp tắc trực tiếp bị c h ấ n áp tại hư không không như lai trong miệng phát ra một tiếng tràn ngập tuyệt vọng kêu thảm thân ảnh trực tiếp bị mênh mông thế giới chi lực c h ấ n áp nằm d ạ p trên mặt đất lại không sức chống cự tràn ngập bất lực đi tề thiên trong miệng đ ố n g nhiên rời khỏi một ngụm máu tươi như lai trước khi chết phản kháng cuối cùng phát ra công kích chỉ sợ đã có thể so với thánh nhân tam trọng t i ê n đem tề thiên chấn thương bất quá cuối cùng là mình thắng tề thiên khỏe miệng lộ ra mỉm cười nhìn về phía gắt gao nằm d ạ p trên mặt đất không cách nào dễ dụi như lai trong lòng rõ ràng mình lại phải tăng thêm một tên thánh nhân thủ hạ trong tay đem như lai sách ngược thân ảnh trong nháy mắt biến mất xuất hiện tại tạo hóa trong căn cứ đem đế giang triệu hoán mà đến căn cứ t ă n g lên đế giang năng lực tề thiên trong miệng thản nhiên nói sau đó cơ phát ra thần bí quan mang đem đế giang cùng như lai bao phủ như lai toàn thân huyết nhục pháp tắc không ngừng thu nhỏ thăng cấp đế giang là tề thiên suy nghĩ liên tục kết quả bởi vì tề thiên quyết định thôn vệ song tây du thế giới liền tiến về h ư n g hoàng thu thập đại lượng điểm tích lũy toàn lực tăng lên thực lực bản thân thủ hộ mình hết thảy cấp thánh nhân không gian pháp tắc khác càng có lợi hơn tốc độ tăng lên phụ thần ngắn ngủi mấy phút đồng hồ như lai thân ảnh biến mất đế giang toàn thân tản ra chấn áp thương không khí thế không gian pháp tắc không ngừng vây quanh đế giang nhục thân bay múa đ ố i t ể thiên cung kính nói t ố t việc này không nên chậm trễ bản đế hiện tại liền bắt đầu thôn p h ệ tây du thế giới vạn cổ quân nghe lệnh nhiệm vụ của các ngươi là đem tây du thế giới sinh linh chuyển qua vô lượng thế giới bên trong vô lượng thế giới là tề thiên vì thể nội thế giới mệnh danh ngụ ý thế giới vô hạn tiến hóa cùng đạo pháp vô lượng tề thiên trong miệng thản nhiên nói truyền khắp vô lượng thế giới mỗi một cái góc thời gian cấp bách căn bản không kịp cùng tôn hoa diễm c h ú n g dương hạng nhất người ôn chuyện chúng thần nghe lệnh mười tám vạn vạn c ổ quân đột nhiên q u ỳ xuống trong miệng cùng kêu lên quát thanh âm rung trời tràn ngập vô tận cùng nhiệt xuất phát tề thiên ra lệnh một tiếng thân ảnh của mình dẫn đầu hướng về bên ngoài bay đi theo sát phía sau đi theo vô tận vạn c ổ quân tam giới đại năng mặc dù không biết tề thiên cùng như lai vì sao quỷ dị biến mất nhưng nhìn đến đông đủ trời bình yên vô sự xuất hiện trong lòng tràn ngập không thể tưởng tượng nổi tề thiên xuất hiện chẳng phải là mang ý nghĩa thánh nhân cảnh giới như lai bỏ mình sau đó nhìn về phía tề thiên sau lưng theo sát lấy xuất hiện đế giang trong lòng cuối cùng có giải thích hợp lý nhất định là vạn cổ yêu đế liên thủ với thánh nhân mới đưa như lai đánh giết đại năng trong lòng vô cùng tâm thần bất định nguyên thế giới này có được t r ú n g thánh tương hỗ chống lại không lo lắng thánh nhân trắng trợn giết chóc bây giờ tây du thế giới chỉ còn lại một vị cường giả hơn nữa còn là lấy bá đạo cùng giết chóc uy chấn tam giới vạn cổ yêu đế tam giới sinh linh thế giới đem muốn hủy diệt bản đế vì các ngươi tìm một chốn cực lạc nhìn các ngươi nhanh chóng tiến về tề thiên vừa mới nói xong tam giới lập tức lên ồn ào phàm nhân đối với tề thiên lời nói là tin tưởng một nửa càng nhiều hơn chính là đối tương lai mê man g chưa xong còn tiếp chương ba trăm mười bảy di chuyển tu sĩ thôn vệ bắt đầu chương ba t di chuyển tu sĩ thôn vệ bắt đầu tam giới tu sĩ phần lớn là chất vấn nhưng tại vạn cổ quân cường thế giới cũng chỉ có thể thành thành thật thật đi theo về phần tam giới đại năng hạng người lại là sẽ không tin tưởng t ề thiên lời nói đến đại la kim tiên cảnh giới liền có thể thưởng thức sông dài vận mệnh có thể mơ hồ cảm thụ thế giới bản nguyên tình huống thông qua đại năng hạng người cảm giác tây du thế giới vẫn có lấy sức sống vô tận vạn cổ quân chạy đến mời mời bọn họ bay hướng đông thắng thần châu hoa quả sơn thời điểm chúng đại năng tự nhiên là không chịu trong lòng đã khẳng định tất nhiên là tề thiên một cái âm mưu cùng vạn cổ quân chậm rãi đối mặt trong lòng bọn họ đi hẳn phải chết không nghi ngờ không đi một chút hy vọng sống các ngươi nếu không nguyện theo bản đế tiến về vô lượng thế giới liền tự hành bay hướng hỗn độn không phải đừng trách bản đế vô tình tề thiên cảm ứng được chúng đại năng tình huống có chút suy tư về sau thản nhiên nói về phần chúng đại năng có nguyện ý hay không tiến về hỗn độn liền không phải chính bọn hắn có thể lựa chọn nói cho cùng thế giới bản chất còn là cường giả vi tôn nam đấm lớn mới là đạo lý về phần cái khác đều có thể coi nhẹ yêu đế ngươi không nên quá làm càn hồng quân đạo tổ sao lại cho phép ngươi làm như thế tam giới đại năng tự nhiên sẽ không đồng ý một tên chuẩn thánh cảnh giới viên mãn tu sĩ bay lên không trùng đối tề thiên nghi ngờ nói tề thiên nhàn nhạt cong lên sau đó trong miệng phát ra một tiếng gầm nhẹ bên cạnh đế giang nhìn thấy tề thiên ánh mắt bàn tay vỗ c u ầ n c u ộ n khí lãng gào thét hướng về tu sĩ mãnh liệt mà đi phanh tu sĩ chỉ là chuẩn thánh viên mãn thực lực há có thể đỡ thánh nhân cảnh giới đế giang một kích trực tiếp bị bị cường đại khí lãng đánh bay ra ngoài tức thì bị chấn ngất đi nếu là lại để cho bản đế trông thấy lần sau giết không tha tề thiên hai mắt lãnh đ ạ o liếc nhìn tam giới trong miệng lạnh lùng nói không riêng gì nhắm ngay thánh viên mãn tu sĩ nói càng là cảnh cáo thiên hạ tu sĩ mười tám vạn thiên tiên cảnh giới trở lên vạn cổ quân đồng loạt ra tay ngắn ngủi bảy ngày liền đem tam giới tất cả nguyện ý theo tề thiên tiến về vô lượng thế giới tu sĩ hoặc là phạm nhân tụ tập cùng một chỗ lệnh tề thiên kinh ngạc chính là hình thiên cùng siêu lại xuất lĩnh đại lượng v u tộc nguyện ý theo lấy tề thiên tiến về vô lượng thế giới sau đó tề thiên trong lòng là xong nhưng chắc là hình thiên cùng siêu cảm nhận được đế giang mười hai tổ vu trong cơ thể nồng đậm vô tộc tinh huyết về phần còn lại không nguyện ý tiến về vô lượng thế giới tu sĩ hoặc là p h à m nhân tề thiên cũng không có làm khó bọn hắn mà là đồng dạng đem bọn hắn tụ tập cùng một chỗ đợi thôn phệ thế giới lúc dùng hỗn độn chung đem bọn hắn bao phủ chờ mình hoàn toàn thôn phệ tây du thế giới tiến về còn lại tứ giới liền đem bọn hắn an trí xuống tới về phần về sau bọn hắn như thế nào tại thế giới mới sinh tồn tề thiên lại là không gặp qua hỏi tu sĩ vốn là vô tình sáng sớm nghe đạo triều có thể chết h ư ớ n g hồ tề thiên làm như thế đã có thể nói là hết lòng quan tâm giúp đỡ dù sao mình không phải bọn hắn bảo mẫu nếu là đổi thái thượng cùng nguyên thủy hoặc là thông thiên đến đây chỉ sợ trực tiếp sẽ đem bọn hắn vứt bỏ tu luyện chính là chém tới tam thi chi pháp đem tự thân vui giận vồn bã n h ạ t toàn bộ c h ạ m tiến thiện ác chấp ta tam thi bên trong tự thân chỉ còn lại có tuyệt đối lý trí đối với mình không có bất kỳ cái gì lợi ích tu sĩ sinh tử thánh nhân há sẽ quan tâm h ư ớ n g chi thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi số cầu thần thông quảng đại vĩ lực vô tận thân ảnh như là kiến hôi hướng về vô lượng thế giới bay đi còn lại không nguyện ý tiến về vô lượng thế giới tu sĩ yêu tộc tề thiên thì là tế lên hôn đ ộ n chung đem bọn hắn bao phủ thân ảnh khẽ động dẫn dắt bọn hắn hướng về ba mươi ba trọng thiên ngoại bay đi dễ chịu vừa mới xông ra tây du thế giới tề thiên liền phát ra một tiếng thoải mái trong hôn đ ộ n vô tận hôn đ ộ n khí cọ rửa nhục thân chư thiên phách thể quyết cấp tốc vận chuyển đem hôn đ ộ n khí cấp tốc luyện hóa tan nhập thể nội phát ra xốp giòn xốp giòn cảm giác từ bên h a i hai mắt hướng về bốn phía giò xét mà đi lấy tề thiên chuẩn thánh cảnh giới nhục thân tu luyện ma viên chi thể tại hỗn độn chung như dẫm trên đất bằng không có bất kỳ cái gì câu thúc dù sao tề thiên trước kia đi con đường chính là hỗn độn ma vượn phương thức tu luyện bốn phía lơ lửng rất nhiều người ảnh trong đó hơn năm mươi đạo nhân ảnh tản ra khí thế cường đại linh bảo trôi nổi tại t r u n g quanh bao phủ rất nhiều người ảnh tướng hẳn là bọn hắn hậu đại hoặc là thủ hạ khi tề thiên ánh mắt quét về phía bọn hắn lúc mặc kệ là cùng tề thiên có khúc mắt minh hà hay vẫn là con âm cao ngạo c h ấ n nguyên tử t r ờ i t r u y n thánh tất cả đều là thấp cao ngạo đầu lâu bất quá tề thiên vẫn là từ trong ánh mắt của bọn hắn nhìn thấy âm trầm lanh ý nhưng tề thiên không để ý chút nào bởi vì cả hai đã không cùng một đẳng cấp tề thiên chặn đánh giết bọn hắn chỉ cần một kích liền có thể mặc dù nhìn thấy tề thiên liếc nhìn mà đến ánh mắt chúng đại năng trong lòng hiện ra sợ hãi cùng sợ hãi cảm xúc nhưng vẫn không có một người chọn rời đi bọn hắn không tin tây du thế giới sẽ diệt vong chuẩn bị chờ h ồ n g quân láo tổ trở về lúc giết vào tây du thế giới mà lại bọn hắn cũng chuẩn bị nhìn xem vạn cổ yêu đế đến cùng chuẩn bị làm cái gì trong lòng càng là đối với tiến vào vô lượng thế giới tu sĩ rêu c ợ t liên tục bọn hắn mới không tin tề thiên sẽ đem bọn hắn an trí tại một chỗ trong tỉnh thổ thôn p h ệ tề thiên nhìn trước mắt tinh cầu khổng lồ trong miệng phát ra một tiếng gầm nhẹ trong cơ thể ba ngàn pháp tắc điên cuồng phun trào trung thiên thế giới lực lượng tập hợp ba ngàn pháp tắc trí lực trong nháy mắt tại thể nội diễn hóa s u ấ t một há to mồm hung hăng hướng về tây du thế giới tắc tới đang lúc miệng rộng muốn cắn được tây du thế giới thời điểm tây du thế giới đột nhiên xuất hiện một cái con mắt màu tím cao quý vô tình đây là t ề thiên đối mắt dọc ấn tượng đầu tiên trong lòng rõ ràng xuất hiện chính là thế giới thiên đạo chi nhãn tây du thế giới mặc dù không có thiên đạo nhưng thiên đạo chi nhãn như cũ bảo tồn lại cảm nhận được nguy hiểm lúc tự động xuất hiện khi t ề thiên cảm ứng được thiên đạo chi nhãn bên trong ẩn chứa lực lượng lúc khoe miệng phát ra im ắng t i ể u dung lúc này thiên đạo chi nhãn cơ hồ là bài trí căn bản không có một tia lực công kích tề thiên lại là không biết là mình khi độ kiếp đem hồng quân đạo tổ lưu lại thiên kiếp chi lực toàn bộ hấp thu mới làm thiên đạo chi nhãn hóa vì một kiện bài trí thấy rõ hết thể về sau tề thiên lại không lo lắng trong lòng khống chế trung thiên thế giới biến thành miệng lớn hướng về tây du thế giới hung hăng tắc tới thể nội thế giới mặc dù vẹn vẹn trung thiên thế giới dưới tình huống bình thường căn bản là không có cách chống cự đại thiên thế giới một kích nhưng lúc này tây du thế giới thiên đạo chi nhãn vẹn vẹn một cái bài trí càng làm mất đi thiên đạo tựa chương ba trăm mười tám nguy cơ giáng lâm bốn đại ma thần chương ba trăm mười tám nguy cơ giáng lâm bốn đại ma thần ngắn ngủi mấy tức liền đem thiên giới hoàn toàn thôn phệ có t h ể tam h thể thế kinh khủng. ấ y được đại, cường cùng lực, cùng to tiềm T. t nội lớn giới vô giới đại năng hai mắt t r ợ n lên hít sâu một hơi cuối cùng là biết tề thiên vì sao nói tây du thế giới sẽ biến mất đây quả thực là cường đạo hành vi quan âm hòa c h ấ n nguyên tử địa tạng vương dược sư chờ đại năng hai mắt rung động nhìn về phía tề thiên trong lòng tràn ngập cười trên nôi đau của người khác ngươi mặc dù cường đại thần thông n g h tiên nhưng tuyệt đối không ngờ rằng ngươi dám phá hư tây du thế giới đợi đạo tổ hồng quân cùng chúng thánh trở về chỉ có một con đường chết chúng đại năng trước kia tại tề thiên trên thân chịu khi nhục phảng phất trong nháy m ắ t hóa thành hư vô dù sao tề thiên sắp chết vong hết thể cừu hận đều muốn biến mất càng là trong lòng bội phục mình nguyên lai mình vậy mà như thế rộng lượng thôn vệ song tây du thế giới tam giới một trong thiên giới lúc tề thiên liền phát hiện hệ thống bên trong thế giới tấn cấp điều kiện biến thành một nghìn năm trăm l i h ba trăm n h cơ h ộ i hoàn thành một nửa có thể thấy được tiến hóa thể nội thế giới thôn vệ thế giới mới là nhanh n h ấ tề thiên cho mày tây du thế giới không có thiên đạo không năng lực chống cự thật sự là vô cùng to lớn cơ duyên một khi từ bỏ lần nữa gặp phải như thế cơ duyên chỉ sợ không biết là khi nào tề thiên rõ ràng cảm giác được nguy hiểm đến từ ngoại giới nhanh chóng hướng mình tiếp cận toàn thân lông tơ đều tại co vào tề thiên không biết nguy hiểm đến cùng khi nào đến dù sao chỉ là làm cường giả dự cảnh nguy hiểm to lớn chính hướng mình tới gần cơ hồ là trong nháy mắt tề thiên quyết định tiếp tục thôn phệ bất quá thôn phệ trước đó lại là cần phải làm cho tốt vạn toàn chuẩn bị trong lòng bắt đầu hệ thống gọi hệ thống bản đế phải xuyên qua hồng hoang thế giới đinh cung kính ký chủ hiện hữu điểm tích lũy ba trăm tỷ xin hỏi ký chủ phải trăng hối đoái Tề thiên nghe được hệ thống nghe hệ khỏe miệng cười, ngữ, được mỉm lộ ra vẻ mỉm cười. bất chi giác tích ức, chính cùng hệ thống phá hấp thu thiên đình cùng Phật phú. điểm điểm giáo tài、phú. bất báo Bất đột lần nữa lũy, là quá tề thiên vẫn cảm giác đến t i ế c nối khi mình tiến về phật giáo cùng thiên đình lúc t à i phú đã bị phật giáo cùng thiên đình còn sót lại nhân viên trở đi hơn phân nửa mình bất quá vẹn vẹn chỉ là đem còn lại thu thập liền có hai trăm tỷ nhiều điểm tích lũy có thể thấy được phật giáo cùng thiên đình vạn vạn năm tích lũy như thế nào khổng lồ tề thiên cũng không có lựa chọn bắt phật giáo cùng thiên đình còn sót lại thực lực cướp đoạt kỳ tài giàu mà là trực tiếp bắt đầu thôn vệ thế giới e sợ cho đêm dài lắm ngộ dù sao thực lực mới là hết thể căn bản xác định hối đoái hồng hoang thế giới nhưng là tạm không tiến hướng tề thiên trong miệng nói ra suy nghĩ liên tục trong lúc vô hình nguy hiểm để cho mình căn bản là không có cách chống cự tề thiên tin tưởng mình cảm giác trong lòng chỉ có nhanh nhanh rời đi mới có thể tránh né tiếp xuống nguy hiểm nhưng tề thiên không nguyện ý từ bỏ thôn phệ tây du thế giới cơ hội không thể lập tức rời đi cho nên chỉ có thể dựa vào hệ thống tránh n ẹ tiếp xuống mỉm cười đinh hệ thống kiểm chắc vô lượng thế giới bên trong bao hàm trăm tỷ sinh linh ký chủ điểm tích lũy không đủ không cách nào xuyên qua hệ thống đem trong thế giới trừ hệ thống trong căn cứ nhân vật phong ấn tạm định mười năm tề thiên tâm thần cùng hệ thống câu thông lấy đối với vô lượng thế giới bên trong sinh linh mình sớm đã nghĩ đến chỉ cần đem sinh linh, như là tiến về tiền ma thế tiến tiền đem ma giới là về phong ấn liền có thể. Đinh. Phong ấn có thể. sinh linh trăm năm cần thiết điểm tích lũy cần năm ngàn vạn xin hỏi ký chủ phải trang phong ấn phong ấn tề thiên căn bản không có suy nghĩ trực tiếp lựa chọn phong ấn năm trăm tỷ điểm tích lũy mặc dù để cho mình vô cùng đau lòng nhưng lại sẽ không do dự bởi vì chỉ là năm trăm tỷ điểm tích lũy so thế giới thăng cấp lại có thể thế nào so với hồng hoang thế giới mênh mông thiên tài địa bảo có thế nào、Đinh. h ồ i đ ó i thành công trung tiêu hao điểm tích lũy năm trăm sáu mươi tỷ điểm tích lũy còn thừa điểm tích lũy hai điểm báo bốn trăm bốn mươi tỷ điểm tích lũy tề thiên khoẹ miệng lộ ra vẻ mỉm cười không ngừng hiện ra tim đập nhanh cảm xúc nội tâm cuối cùng là bình tĩnh trở lại nhìn xem hệ thống bên trong sáng lên xuyên qua hồng hoang thế giới cái nút biết mình cuối cùng là có biện pháp chống cự tiếp xuống nguy hiểm mặc dù tiêu hao là to lớn nhưng chỉ cần thế giới thăng cấp hết thệ đều là đăng giá chỉ cần thế giới thăng cấp làm đại thiên thế giới Đến lúc đó mình liền lúc có tây h phát huy ra thiên đạo chi cảnh lực lượng. Thôn Phệ、thế、Thiên cùng hệ thống ể Tề ra lượng. cùng đạo lực cầu du thế giới tu h Phệ ô n mà đi. Tây d Thế tu Giới sĩ nhưng lại không biết tại tề thiên thôn phệ nhân gian giới thời điểm vô cùng nơi xa xôi có bốn k h ỏ a tinh cầu khổng lồ chậm dại hướng về tây du thế giới tới gần bốn khoả tinh cầu khổng lồ trước có mấy chục đạo bóng người chính đang đối đầu tán phát khí thế vô cùng cường đại mênh m ô n g hỗn độn tại khí thế cường đại dưới cũng chỉ có thể từ bỏ cao ngạo bình tĩnh trở lại không có một tia gọn sóng mấy chục đạo bóng người bên trong tám đạo nhân ảnh đang chậm rãi lui về phía sau làm cho người kinh hại chính là tám đạo thân ảnh bên trong rõ ràng là người dẫn đầu một l ã o giả khoe miệng máu tươi không ngừng nhỏ xuống chính là hồng quân l ã o tổ thân ảnh mặc dù lui về phía sau nhưng hai mắt mênh n ô n g uy nghiêm Chăm chú nhìn chằm chằm phía trước ba đạo nhân ảnh một người diện mạo thanh niên khuôn mặt anh tuấn tràn ngập yêu dị cùng tà khí nếu là ngươi nhìn thấy ánh mắt của đối phương nhất định đó có thể thấy được trong mắt tràn ngập vô tận ma khí một phương khác giống như hồng quân lão tổ đồng dạng là một lão giả tóc trắng xóa như dương liễu múa toàn thân c u ấ n quanh lấy kinh khủng không gian phát tác hồng quân ánh mắt nhìn về phía hắn lúc tràn ngập nồng đậm kiên kỵ sớm tại hồng quân hợp đạo lúc cùng không gian ma thần dương mi liền từng có một phần tranh đấu lấy hồng quân thất bại chấm dứt bị dương mi thu hồi tự thân tất cả linh bảo cuối cùng lại toàn bộ trả lại hồng quân có thể thấy được dương mi cường đại một phương khác tu sĩ là một tên yêu dị nam tử cái chán hiện lên thời gian tri luân phảng phất vẽ lên đi hai mắt kim hoàng sắc tràn ngập vô tận cao quý bên người không ngừng ngâm hát một bài thủ bài hát ca tụng hôn đ ộ n vậy mà vì đó tản g dương chính là thời gian ma thần canh giờ hồng quân la hầu dương mi canh giờ từ ma thần đều là thiên đạo c h i cảnh không lỗi thời thần cùng dương mi nhìn về phía hồng quân cùng la hầu ánh mắt bao hàm thật sâu khinh thường dù sao hồng quân cùng la hầu đã mất đi hỗn độn ma thần c h i thân